thượngần đế 474 Tr chương 5.000 lòng người bàg hoàng nghe đến cách này lời nói thương thuhôn thương viện viện mấy người đều là biến sắc chỉ là chợt một vị thanh niên cười lạnh nói nhìn đến ngươi bây giờ là thật là tự tin tâm bảoo dạp đến tìm chúng ta gây phiền phức ngươi xứng sao một vị khác thương tục để tử cười nhạo nói đạo trụ thần cảnh vô địch ngươi cho lá ngươi liền là đạo đài thần cảnh đối thủ rồi Từng vị thương tộc đệ tử chẳng hề để ý. Không nói đến bọn hắn mười vị đều là đạo đài thần cảnh thương thuân còn là đạo đại nhị trọng cảnh giới đâu. Chính là một cái mục vân thế mà còn nghĩ đến tìm bọn hắn gây chuyện. Mục vân lại là không thèm để ý. Ông, độ tội kiếm lóe ra quang mang nhàn nhạc tại cái này lúc xuất hiện tại mục vân lòng bàn tay bên trong. Đảo đại nhị trọng hơi hơi có chút khiêu chiến. Mục vân cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, khủng bố sát khí, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn bàn tay một nắm, tiên thiên nhất khí quyết bảo phát. Bàn tay một chỉ điểm ra, chỉ kình sông phá tư không trực tiếp nhìn ép hướng kia vị đảo đài nhất trọng thần cảnh thanh niên. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Hai tay một nắm. Thân trước xuất hiện một tôn tiểu đỉnh có ba chân. Lập tức đánh ra đảo đảo màu xanh đảo lực. Hội tụ thành từng tòa trăm trưởng cao sơn Trực tiếp bay nhào đến mục vân thân trước Oanh Giấu tay cùng đảo đảo thanh sơn va chạm Kia thanh niên thân thể như bị sét đánh Ẩm vang run lên cả cây người lùi lại không thôi Mục vân cái này lúc lại là bàn tay một nắm Ánh mắt lạnh lùng xuống đến Đổ tội kiếm một kiếm xếp ra Ẩm chứa kiếm đảo chi tâm ý cảnh một kiếm Cấu kết thiên địa chi đảo cùng lý Co giống thiên địa lực lượng. Lao thẳng tới thanh niên. Khai thiên địa. Nhất thức giết ra gào thép không thôi. Oanh. Khủng bố tiếng oanh minh vang vọng Bốn phía không gian tải cách này lúc sụp đổ ra. Kia thanh niên thân thể đã là tải kiếm khí bao phủ xuống trực tiếp hóa thành bột mịn chết oan chết vùng. Một kiếm đánh giết một vị đảo đài nhất trọng. Còn dư chín vị thương tộc tử để ánh mắt phát lạnh. Làm sao lại như vậy? Cầm đầu thương thuân càng là nổi tâm một kinh. Này hàng có trá. Hắn lời nói vừa rơi xuống. Bốn phương thiên địa. Tiếng oanh minh nổ tung. Giống như có vô tận biển lửa. Tự ý bắn ra. Phun ra ra từng đảo hỏa long. Đem chín người quay quanh. Mà tại ngọn lửa kia ở giữa. Một đảo hồng y thân ảnh. Trực tiếp ra tay. Cách không bắt lấy một vị đảo đài nhất trong cảnh giới đệ tử. Dung nhập biển lửa bên trong a tiếng gào thây thảm vang lên kia để tử thân tử đảo tiêu Khí tức tiêu tán sạch sẽ Còn dư 8 người triệt để ngốc Mục vân còn có giúp đỡ Cách này vương bát đàn Thương thuân dần dữ quát Đại gia tập hợp cùng một chỗ Không muốn cho bọn hắn hai người thừa dịp chi cơ Muộn Mục vân cái này lúc nắm chặt độ tội kiếm trực tiếp giết ra Thiên minh kiếm huyết Hiện nay đắt là vận chuyển suốt thần nhập hóa. Mục vân toàn thân cao thấp, lực lượng bắn ra. Đảo chỗ bát trọng. Thương thuân thần sắc kinh ngạc nói, này hàng chỉ là đảo chỗ bát trọng. Vẹn vẹn là đảo chỗ bát trọng. Lại là chém giết đảo đài nhất trọng đơn giản tột cùng. Như là mục vân đi đến chân chính đảo đài thần cảnh. Là thực lực cỡ nào? Có hay không có thể liền đảo đài tứ trọng cảnh giới võ giả đều có thể chém giết. Chỉ là lúc này Mục Vân lại là không có bất cứ chút do dự nào Hắn cần thiết cuồn cuộn không ngừng khí huyết Phía trước là vì thôn phể khí huyết Tăng cường thực lực Hiện tại thôn phể khí huyết là vì phòng ngựa chính mình mạng nhỏ bị hút khô Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên Bàn cổ Linh cùng Mục Vân phối hợp mấy tháng thời gian trước mắt đối phó còn lại 8 người càng là thuận buồm xuôi gió Khủng bố đạo lực Đem đến cái này phiến thiên địa triệt để bao phủ. Theo lấy sau cùng một đảo khí thế kinh khủng triệt để bị yên diệt. Mục vân một bộ mặt y. Bàn cổ linh một thân màu đỏ trường xam. Đứng vững tại chỗ. Chủ tớ hai người. Hơi hơi thở hồn hền. Có thể là sắc mặt lại là mang theo mừng rỡ. Đảo đại nhất trọng, nhị trọng cấp bậc tồn tại đã không thể thỏa mãn hai người này. Hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp thời gian, tại cái này bí cảnh chỗ bên trong, không ngừng có đảo đài thần cảnh cấp bật võ giả mất mạng. Theo lấy thời gian lưu chuyển đại gia càng ngày càng e ngại. Đảo chủ thần cảnh cấp bật tồn tại, đã không có bất kỳ gì an toàn cảm giác có thể nói. Nghe nói không tiêu giao cung văn nhân huyền bị giết. Văn nhân huyền là người nào? Người liền hắn đều không biết rõ đảo chủ thần cảnh đỉnh phong văn nhân huyền. Có thể là tiêu giao cung thứ nhất thiên chi ghiêu tử. Đi đến đảo đài thần cảnh về sau. Vẫn ý như cũ là thần võ phi phàm. Bây giờ là đảo đài tam trọng cảnh giới thế mà cũng bị giết. Thật giả. Đương nhiên là thật. Lại có người nói. Không chỉ là văn nhân huyền. Thương tục thương vân đỉnh. Cũng bị giết. Kia ra họa trước đó không lâu đột phá đảo chỗ đỉnh phong. Thành vì đảo đài cao thủ cũng chết rồi. Nghe nói Thiên Phượng Tông Ngô Tuấn Phong cùng Lệ Thế Tân cũng bị giết. Cái gì Ngô Tuấn Phong không phải Ngô Văn Khiêm chi tử sao? Từng cái lệnh người tâm thần dung truyền, lòng người bàng hoàng tin tức truyền ra tới. Thiên Phượng Tông thương tộc tiêu giao cung không ngừng có đệ tử chết đi. Mà những này đệ tử chết đi toàn bộ cùng Mục Vân có lấy Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Bí cảnh bên trong Một vùng thung lũng chỗ bên trong. Cơ tử yên mang theo chính mình mấy cái tâm phúc tập hợp tại sơn cốc bên trong. Mà tại cái này lúc trận trận phá không tiếng vang triệt. Sơn cốc bên ngoài có lấy mấy thân ảnh kết bạn mà tới. Cơ tử yên lập tại sơn cốc bên trong. Nhìn lấy kia mấy thân ảnh. Đứng đầu hai người. Khí tức cường đại. Thân ảnh rơi xuống. liền lại nhìn về phía cơ tử yên. Tử yên sư mụi. Ngươi không sao chứ Cơ tử yên nhìn lấy hai vị thanh niên liền thi lễ nói Thiên vũ sư huyên tư sơn sư huyên Hai người trước mắt Tên là vũ thiên vũ Đường hư sơn Bản thân là đảo đại thần cảnh cao thủ cấp bậc Tại thiên phượng tông bên trong Cũng là thuộc về vương tâm nhã người Ta không nghĩ tới Hội là hai người tắt ngươi đi đến Cơ tử yên kinh ngạc nói Bây giờ cơ tử yên Cũng là đi đến đảo đài nhất trọng cảnh giới. Chỉ bất quá so sánh hai người này. Lại là kém không ít. Đường tư sơn thể trạng khôi ngô. dáng vẻ đường đường khổ sở nói. Lần này sự tình lớn. Sự tình lớn rồi. Gần nhất đảo đài thần cảnh sơ kỳ đệ tử. Chết không ít. Tông môn cao tầm. Cùng thương tục. Tiêu giao cung kia một bên thương nghị. Quyết định còn là không mở ra thông đảo. Mà là tiếp tục phái phái đảo Đài Thần Cảnh cấp bậc để tử tiến vào. Cơ tử yên liền nói ngay. Cái này bí cảnh. Không phải liền đảo Đài Thần Cảnh sơ ghi tiến vào. Đều hội nhận đến trở ngại cực lớn sao. Vũ Thiên Vũ nhìn lên đến hơi gầy. Bất đắc dĩ nói. Nguyên bản cái này bí cảnh bị phát hiện. Đảo Hải Thần Cảnh võ giả tiến vào do xếp một lần. Nên được đến cơ hồ đều chiếm được. Có ai nghĩ được Thế mà tốt nhất chí bảo Hội rơi tại cái kia mục vân tay bên trong Để tông môn bên trong đảo trụ thần cảnh để tử tiến đến Ban đầu cũng chính là để đại gia nhặt tiện nghi Mà lại Từ đảo hải thần cảnh cấp bậc cường giả tiến vào Cách này bí cảnh liền ở vào tự mình phá hủy qua bên trong Cho nên đảo hải thần cảnh cường giả vô pháp tiến vào Đảo đại thần cảnh cấp bậc muốn tiến đến Cũng rất khó. Nhưng là bây giờ, ta nhóm thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung đã không nhịn được. Mục vân có được đồ vật. Quá mức để người vô pháp bình tĩnh. Nhưng là tam phương lại không dám mở ra thông đạo. Lo lắng mục vân trà trộn bên trong. Thừa cơ rời đi. Kia liền là mò kim đáy biển. Nghe đến mấy câu này cơ tử yên một lúc ở giữa, sắc mặt khó coi. Vương phó tông chủ đâu cơ tử yên ngay sau đó hỏi. Nông gia tiểu phúc nữ bộ Truyện Điền văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sầm. Vô thượng thần đế 474. Trương 5.001 phản nàn hữu dụng không. Còn tại bế quan. Vũ thiên vũ khổ sở nói. Ngươi cũng biết rõ. Vương phó tông chủ mỗi lần bế quan. Đều là mấy chục năm Trăm năm thời gian Thậm chí là mấy trăm năm thời gian Cơ tử yên chỉ cảm thấy nội tâm một đoàn lộn xộn Nàng thực tại là không biết rõ như thế nào làm Như là mục vân thật là vương phó tôn chủ phu quân Kia hiện nay có thể nói là nằm ở chỗ chết Cơ tử yên lần nữa nói Hai vị Chí bào xác thực là cường đại vô cùng Có thể là mục vân đối ta có ăn Mà lại mục vân cùng vương phó tôn chủ quan hệ không ít. Đến cùng phải hay không phu thế. Ta không biết. Nhưng mà ta có thể xác định. Quan hệ bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Nghe đến cái này lời nói. Vũ Thiên Vũ cùng đường hư sơn thần sắc khẽ giật mình. Quả thật như thế. Ta nhóm minh bạch ngươi ý tứ. Vũ Thiên Vũ liền nói ngay. Chúng ta cái này mấy vị. Đều là nhận đến qua vương phó tôn chủ đại ăn người. Người nào cũng sẽ không làm ăn cây táo rào cây sung sự tỉnh. Mục vân đã cùng vương phó tôn chủ quan hệ không ít. Bất kể như thế nào ta nhóm đều là muốn giúp hắn. Võ giả thế giới. Tu hành chí bảo. Xác thực là hội để người vì đó điên cuồng. Có thể cũng không phải bất kỳ người nào. Đều là không có tín ngưỡng. Đường hư sơn cũng là nói. Không sai. Cơ vân huyên chấp sự cũng nói với chúng ta. Vân yên. Ngươi cảm thấy ta nhóm tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Trước mắt. Tiến vào bí cảnh bên trong ba đại tôn võ giả. Nhiều hơn không ít. Đi đến đảo đại thần cảnh cấp bậc tồn tại. Không giới hạn tại sơ kỳ cấp bậc. Không ít trung kỳ. Thậm chí là hậu kỳ cấp bậc. Cũng đều lần lượt tràn vào. Nguyên bản trung kỳ cảnh giới. Hậu kỳ cảnh giới đảo đài cường giả nhóm tiến vào. Là cần trải qua khá nhiều gian khó tân. Thậm chí sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Có thể là trước mắt thiên phượng tông thương tục tiêu giao cung tam phương lại là cố không đến những này. Bắt lấy Mục Vân vì việc cấp bách. Bí cảnh bên trong, một vùng núi chỗ bên trong. Mục Vân nương thân tại một tòa cao sơn chi đỉnh. Thể nội khí tức khuyết tán ra đến. Tiếp theo co lại đến một chỗ Hồn phách hải bên trong Tám cái đảo trụ Đột ngột từ mặt đất mọc lên Khí thế kinh người Vẫn ý như cũ là đảo trộ Bát trọng cảnh giới Mục Vân Trước mắt cho người cảm giác Lại là hoàn toàn bất đồng Bàn cổ linh một bộ hồng Sam Đứng vững cử ly Mục Vân cách đó không xa Cũng là thần sắc kích động Những ngày thời gian đến Cùng Mục Vân một đảo Cùng tiêu dao cung Thương tục, thiên phượng tông để tử chém giết, để bàn cổ linh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, mục vân nội thị tự thân hồn phách hải, chỉ cảm thấy hồn phách hải bên trong, lục lọi không thôi. Tứ phương mặt thạch, vẫn ý như cũ là lão thành khí phái, an nhiên không động. Cái này đồ chơi, chỉ có tài thôn phể chính mình khí huyết thời điểm mới hồi thể hiện ra rất lớn phát triển mạnh độ. Mục vân đối này vật cũng là kính nhi viễn chi. Tuy nói tứ phương mặt thạch hội nuốt mất chính mình khí huyết. Có thể là cái này đồ chơi cũng không phải là không có kết cấu gì. Íp nhất là tồn tại mấy phần kích thước. Mỗi lần nuốt mất chính mình khí huyết đều là hội lưu lại cho mình mấy phần. Cái này loại cảm giác. Như là tứ phương mặt thạch đem Mục Vân xem là chất dinh dưỡng khố. Cuồn cuộn không ngừng vì hắn cung cấp khí huyết. Thật lâu Mục Vân mở hai mắt ra. Mục chủ Bàn cổ Linh mở miệng nói Gần nhất đảo đài thần cảnh cấp bậc võ giả Tiến đến càng nhiều Thậm chí đảo đài bát trọng Cửu trọng cấp bậc đều xuất hiện Đây cũng không phải là chuyện gì tốt Đảo đài trung kỳ Hậu kỳ cấp bậc cao thủ Bọn hắn hai người có thể đối phó không Không có việc gì Mục vân cười cười nói Đến nhiều ít Giết nhiều ít Bí cảnh cực lớn Còn có thể bị những này người làm sủi cảo hay sao? Trước mắt việc cấp bách là ngưng tổ để cửa đảo đảo trộ, xung kích đảo đài thần cảnh. Nếu không phải là tứ phương mặt thạch thôn phể mục vân đại bộ phận khí huyết, hắn hiện tại đã là đi đến đảo trộ cửa trọng. Bất quá trước mắt. Tuy nói chính mình không giải được tứ phương mặt thạch bí mật, có thể là cái này ra hỏa thôn phể chính mình khí huyết. Dẫn đến chính mình khí huyết tiêu thất lợi hại. Nhưng là mỗi lần chính mình khí huyết tiêu thất về sau. Nhục thân ginh mạch lực lượng. Lại là được đến biên độ lớn tăng lên. Dùng mục vân hiện tại tự mình cảm giác. Đảo chủ bát trọng nhục thân. Đại đảo lực lượng cường độ. Đã không chút nào kém cỏi hơn đảo đài nhị trọng cấp bậc. Đây chính là cực điểm khoa trương. Đảo chủ cùng đảo đài trinh lịch là cực lớn. Tiếp tục xuất phát. Mục vân lập tức nói. Chỉ nếu là tiến đến giết ta, một cách không lưu, ta ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng là bọn hắn có thể đổ ta, còn là ta chơi chết bọn hắn. Hai thân ảnh lại lần nữa rời đi. Hiện nay, tam đại tông môn, đạo đại thần cảnh cấp bậc xuất hiện. Dùng đến rất nhiều đạo trụ thần cảnh cấp bậc để tử minh bạch. Sự tình triệt để đại đầu, một vân danh đầu càng là triệt để quật khởi. Bí cảnh bên trong, một phiến bao la bình nguyên đại địa phía trên, hơn 10 đảo thân ảnh kết bạn mà đi. Mã Đức, cái này bí cảnh to lớn như thế, ta nhóm đi đâu tìm kiếm một vân. Đúng đấy, tiểu tử kia như là có tâm ẩm nút, lật trời cũng tìm không thấy a Vương bát đàn, hắn như là xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định đồ hắn. Mười mấy người lần lượt phàn nàn không chỉ nói. Bí cảnh quá lớn, muốn tìm một cái người quá khó. Đều đừng phản nàn. Đứng đầu một vị, lưng hùm vai gấu, sắc mặt hung ác thanh niên khẽ nói, phản nàn hữu dụng không. Nghe đến thanh niên mở miệng. ngữ khí áp cực. Một vị thanh niên tiến lên phía trước nói. Vũ chắc ca. Thật không phải ta nhóm phản nàn. Là tiểu tử kia. Xác thực là khó tìm A Vũ chắc khẽ nói, dễ tìm bảo bối còn đến phiên ngươi nhóm. liền là khó tìm. Ta nhóm mới có cơ hội. Bằng không mà nói. Tiêu giao cung bên trong kia mấy cái bốc lên sinh mệnh nguy hiểm tiến đến đảo Đài Đỉnh Phong nhân vật. Không đều đến tay rồi. Ngươi nhóm mấy cái liền thỏa mãn đi. Vũ chắc lần nữa nói. Ta lần này biết đến bí mật. Chúng ta tiêu giao cung bên trong đảo Hải Thần Cảnh Cường Giả. Đều tại nghĩ biện pháp tiến đến. Đảo Hải Thần Cảnh. Một ngày đảo Hải Thần Cảnh tiến đến kia mục vân tuyệt đối là trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào. Một vị thanh niên vội vàng nói, Vũ Chắc ca, không phải nói đảo đài phía trên tiến đến chắc chắn phải chết sao? Đúng vậy A Vũ Chắc lập tức nói. liền tính là biết gió sẽ chết. Có thể là những kia đảo biển cường giả nhóm. Cũng là kìm nén không được giã tâm của mình a Người nhóm quá coi thường vương đảo chi khí. Vũ chắc tiếp theo nói Vương đảo chi khí Cực kỳ cường đại Như là là bị một chút đảo phủ thiên quân dùng qua vương đảo chi khí Nói không chừng có thể đủ để đảo vấn thần cảnh cấp bậc cứ đầu nhóm Đều có thể dùng tiến thêm một bước Cách này bên trong bí mật cách nào là ngươi nhóm mấy cách có thể biết đến Nghe đến cách này lời nói Một vị đệ tử chiến chiến cười nói Ta nhóm mấy người đều là đảo đại nhất trọng đến tam trọng thôi. Có thể là không so được vũ chắc ca ngươi. Đều đảo đài tứ trọng cảnh giới. Vũ chắc hừ hừ, một mặt ngạo nghễ. Đảo đài tứ trọng cảnh giới, tại cách này thương châu đại địa bên trên, có thể cũng tính là đăng đường nhập thất nhân vật. Dùng vũ chắc bây giờ thực lực. tại thương châu bên trong. Lệ thuộc tiêu giao cung nào đó một tòa đại thành trì. Đảm nhiệm thành chủ. Tuyệt đối không có vấn đề. Tốt đừng nói nhảm đều cho ta hảo hảo tìm tìm nhìn. Vâng. Mời mấy người tải cách này lúc lần lượt giữ vững tinh thần tới. Mà liền tải cách này lúc. Phía trước đại địa. Tiếng gió xíp gào. Lan khói cuồn cuộn. Tựa hổ vư không tải cách này lúc bị cuốn lên. Tê liệt đất trời bốn phía hết thầy. Vũ trác đám người lần lượt ngừng chân không trước. Thần sắc hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, mà liền tại kia phong quyển hoàng sa ở giữa, có lấy ô nút ông thanh danh vang vọng, tiếp theo xuất hiện từng cây thể trạng trăm trưởng cao lớn dì thú. Những dì thú kia, thân ảnh như cùng toàn thân lột ra ngạc ngư, mặt ngoài mang theo niêm mạc, toát ra lệnh người buồn nôn dịch thể tới, mà làm những dì thú kia, từng cây sông phá đại địa, hiện lên ở mặt đất thời điểm. Mùi hôi thối truyền lại bốn phương tám hướng Cái này là cái gì dựa đồ vật Không biết rõ a Quá buồn nôn đi Mấy người lần lượt sắc mặt căm hận dép bỏ nói Mà liền tại cái này lúc Kia từng cách như cùng lột ra ngạc ngư dị thú Tốc độ cực nhanh Hướng lấy mười mấy người giết ra Nông ra tiểu phúc nữ bộ Truyện Điền văn siêu hay Tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn uyên tình cảm nhẹ nhàng, không xén sẩm. Vũ thượng thần đế 474. Chương 5002 Niêm Nguyệt Ngạc, oanh, thảo nguyên đại địa bên trên tiếng oanh minh không dứt bên tai. Vũ Trác các loại mời mấy người. Đối mặt thú đột nhiên đánh tới công kích, ngắn ngủi hỗn loạn hạ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. vội vàng ra tay giết ra. Một lúc ở giữa Hơn mười vị đến từ tiêu giao cung đảo đại thần cảnh cao thủ. Bị cách này mấy chục cách thể hình dụng dị. Khá là áp tâm dị thú công dích. Phanh phanh phanh. Cơ hồ không đến thời gian một chén trà. Hơn 10 vị tiêu giao cung đệ tử. Tận đều là chết oan chết vùng. Tối cường vũ chắc. Càng là tại mất đi một cái cánh tay về sau. Trốn đến một mệnh. Chỉ là vũ chắc rời đi không bao lâu. Kia phía sau, có hai cái dị thú lần theo Vũ Trác mồi, không ngừng truy đuổi lên đến. Oa, Vũ chắc một bên trốn, một bên giống giận cút a, cút ngay a, ngươi nhóm là cái dị thú cút ngay a. Xên xệ dị thú thân thể, không ngừng gần sát Vũ chắc như cùng trêu đùa con mồi của mình. Miệng bên trong phun ra từng đạo dịch nhờn. Hồ thực Vũ chắc thân thể Kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, vũ chắc cả cái người đã không có chạy trốn sức lực. Cút ngay, cút, vũ chắc cái này lúc hữu khí vô lực nói. Hắn là thật không biết rõ nên làm cái gì. Trước mắt đã là một con đường chết. Cút ngay à, vũ chắc lại lần nữa quát mắng. Hai cây như lột ra sền sệt dị thú, cái này lúc đến gần vũ chắc, đuôi lắc lắc, oanh, mà liền tải cái này lúc. Một đảo kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Đại địa hạt bùi sôi trào, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Hai thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Một người cầm kiếm, một người tay cầm một đảo hỏa giám, phóng xuất ra cực nóng hỏa diễm. Kia hai cái gì thú nhìn đến hai người. Không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại hai mắt phóng xuất ra tinh quang. Mang theo vài phần thị người nóng giựt. Vụ vụ. Hai cái dị thú trực tiếp xông ra, mà hai người kia cũng không e ngại ngược lại là hai mắt sáng rực cũng là trực tiếp giết ra. Oanh, khủng bố sao chiến bộc phát ra, không bao lâu, hai cái dị thú bị chém thành toái phiến. Cầm kiếm thanh niên, cái này lúc đi đến Vũ chắc trước mặt. Cút ngay a, cút ngay a. Vũ chắc cả cái người toàn thân cao thấp bị hổ thực, khuôn mặt đều là thiếu thốn hơn một nửa. Nhìn lên đến cực điểm thê thảm. Một chủ. Cầm lấy hỏa giám thanh niên cũng là rơi xuống, nhìn lấy trên mặt đất vũ trác, một mặt cẩn thận. Chỉ là chờ nhìn đến vũ trác toàn thân bộ dáng thanh niên không khỏi nói, không sống được. Cầm kiếm thanh niên ngồi xuống, nhìn lấy vũ trác nói, phát sinh cái gì sự tình rồi. Vũ trác cái này lúc khôi phục mấy phần thanh minh. Nhìn lấy thân trước hai người. Thất kinh nói. Kia một bên là địa ngục. Là địa ngục. Ngàn vạn không muốn đi. Chỉ là Vũ Trác nói chuyện ở giữa. Nhìn lấy hai người. Lại là kinh ngạc nói. Là người, Mục Vân. Địa ngục. Mục Vân cũng không để ý tới Vũ Trác. Mà là nhìn về phía trước. Ứng ẩm, ẩm ở giữa có lấy ô quang lên. Mà tại cái này lúc. Vũ Trác lại là bàn tay một nắm thẳng hướng Mục Vân sau lưng giết ra. tìm chết. Mục Vân bên cạnh người. Bàn cổ Linh hừ một tiếng, một tay nắm chặt, hỏa cầu Bạo phát, trực tiếp đem vũ trác thân thể nổ nát vụn. Nhìn lấy trên mặt đất vũ trác thi thể, bàn cổ Linh oán hận nói, cái này vương bát đàn, thật là chết chưa hết tội. Hai người ra tay cứu hắn, hắn thế mà hoàn ăn đem thù báo, nhớ ký mục chủ thân bên trên trí bảo. Mục vân lại là không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước. Những này dị thú tại này chỗ cổ tịch ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Tên là niêm nguyệt ngạc. Ra thích thôn phế hết thầy sinh linh huyết nhục. Mục vân mở miệng nói kia bản cổ tịch. Nói, mục vân bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu. liền là lật ra một bản ố vàng thư tịch. Mở ra thư tịch. Cha tìm một lát. Quả nhiên thấy có một trang tên sách ghi lại niêm nguyệt ngạc tin tức. Niêm Nguyệt Ngạc suy chỉ ra thích ở tại khí huyết rất tràn đầy địa phương xuất hiện ở đây. Mục Vân ánh mắt hiểu ra cười nói đi xem một chút. Ô, V, K, -qu, Qu, M. Bàn cổ Linh gật gật đầu. Hiện nay chủ tớ hai người tại cách này bí cảnh bên trong cũng có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Ba đại tôn xác thực là lại phái phái rất nhiều đạo đại thần cảnh cao thủ cấp bậc trước đến. Có thể là chỉ cần không đụng đến trung kỵ. Hậu kỳ cấp bậc. Hai người căn bản sẽ không có nguy hiểm. Suy cho cùng chung kỳ cảnh giới. Hậu kỳ cảnh giới đảo đài thần cảnh cao thủ số lượng rất ít. Cho nên tại di tích này chỗ bên trong hai người còn tính an toàn. Duy nhất không an toàn liền là một vân thể nội tứ phương mặt thạch. Cách này ra họa có thể là mặc kệ thời gian địa điểm lúc nào cũng có thể hồi nuốt mất một vân khí huyết. Không bao lâu. Hai thân ảnh. Xuất hiện tại bình nguyên đại địa một chỗ Chỉ thấy này chỗ mười mấy bộ đoạn chi hài cốt liền sởi lông đều không còn sót lại Không khí bên trong huyết tinh vị còn chưa tiêu tán Mà tại mười mấy bộ gãy xương trước trăm trường vị trí Có lấy một đảo câu khe thông hướng sâu trong lòng đất Khe sánh bốn phía còn có khô cạn dịch nhờn Mục chủ Bàn cổ Linh Cha xem phim khắc Nói muốn đi xuống xem một chút sao Những kia niêm nguyệt ngạc, thực lực không thấp, số lượng quá nhiều, bọn hắn chủ tớ hai người cũng khó dùng chống đỡ. Xúc tích khí huyết địa phương, ta hiện tại cần nhất liền là khí huyết. Mục Vân mở miệng nói. Cái này niêm nguyệt ngạc. Sợ nhất liền là hỏa Người vừa tốt khắc chế bọn hắn. Đi xuống xem một chút lại nói. Vâng, chủ tớ hai người cẩn thận. Bàn cổ linh hiện nay đảo đài nhất trọng. Có thể là cầm trong tay lục dương thần hỏa dám cái này lợi khí. liền là đảo đại nhị trọng. Tam trọng. Cũng căn bản không phải hắn đối thủ. Mà một vân đảo chủ bát trọng cảnh giới đối mặt đảo đại nhất trọng. Nhị trọng cảnh giới càng là không có áp lực gì. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hai người một trước một sau. Hạ nhập thông đảo bên trong. Trong đường hầm đen nghịch. Hàng rào bóng loáng. Hai người thân ảnh hạ xuống ngàn trượng, bàn chân lấy điện. Đen nhánh bốn phía, tiếng gió xiết gào, mang theo lệnh người buồn nôn khí tức bay ra. Mục vân cầm trong tay đổ tội hiếm, nhìn về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Dọc theo trong lòng đất thông đảo thật dài tiếp tục thân thể, lệnh người buồn nôn khí tức càng lúc càng nồng nặng. Đột nhiên nhất khắc, mục vân thần sắc xiết chặt. Bàn cổ Linh cũng là cẩn thận từng ly từng tí đi đến một vân thân trước. Phía trước là một tòa cử đại cây hố. cái hố nội ngoại ngồn ngang lộn sồn ngủ đầy từng cây niêm nguyệt ngạc. Những kia niêm nguyệt ngạc. Thể tráng trăm trưởng liền như là lột da dài ngạc ngư. Xền xệt thân thể. Trên cùng một chỗ. Mười phần áp tâm. Mà tại cây hố trung tâm nhất. Mấy chục cây niêm nguyệt ngạc chồng chất cùng một chỗ. Ẩm ẩm ở giữa có chút huyết sắc quang mang Chợt lói chợt tắt nhảy động Mục vân cái này lúc truyền âm nói Khả năng là tại kia mấy chục cách niêm nguyệt ngạc thân dưới Hẳn là ẩm chứa cực kỳ cường đại khí huyết trí bào Chỉ bất quá những này niêm nguyệt ngạc không phá nổi phong cấm Có thể lại không nỡ cái này trí bào Liền lưu tại nơi này Bàn cổ linh o v k q m Ngươi dẫn ra những này niêm nguyệt ngạc, ta xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra Vâng Bàn cổ linh nhận lệnh cầm trong tay lục dương thần hỏa giám Lập tức thân ảnh lùi lại, lực lượng bắn ra Oanh Lục dương thần hỏa giám sáu đảo quang mang lói lên Hóa thành sáu đảo trăm trưởng hỏa long Phóng xuất ra kinh thiên đồng địa tiếng oanh minh Chuyển ra tới Như này khủng bố tiếng vang tự nhiên là đem những kia ngủ say bên trong niêm nguyệt ngạc bừng tỉnh. Từng cách niêm nguyệt ngạc lập tức phát ra ô ô lạp lạc thanh âm, hướng lấy bàn cổ linh đánh tới. Chàng diện đại loạn, hàng trăm hàng ngàn con niêm nguyệt ngạc truy lấy bàn cổ linh không thả. Thật lâu, sơn đồng bên trong. Duy chỉ còn lại mấy chục cách nhìn lên đến vẫn ở tại tuổi nhỏ thời kỳ niêm nguyệt ngạc. Cũng chưa truy sát ra ngoài. Mục vân tải cách này lúc cầm kiếm đi ra. Nông ra tiểu phúc nữ bộ chuyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. Chương 5.003 một trái tim. Mấy chục con niêm nguyệt ngạc toàn thân dịch nhờn, nhìn lấy mục vân ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là Mục Vân cũng là không chút khách khí trực tiếp đem cái này mấy chục con niêm nguyệt ngạc toàn bộ giải quyết. Cho đến lúc này, Mục Vân mới nhìn về phía đồng khe sâu chỗ. Kia chợt lói chợt tắt huyết sắc quang mang, bốn phía bị một tầng trong suốt tinh thạch phong cấm. Mục Vân tay cầm đổ tội kiếm, một kiếm đâm ra, khanh, tinh thạch mặt ngoài, hào không đấu vết. Ngược lại là chính Mục Vân bị chấn động cánh tay run lên. Hắn hiện tại tuy nói là đảo chỗ bát trọng cảnh giới có thể là cùng đảo đại nhị trọng không khác biệt Thế mà một kiếm vô pháp dung chuyển Khó trách những này niêm nguyệt ngạc Từng cái thủ lấy cách này cường đại khí huyết trí bào lại là không có biện pháp Mục vân đi đến tinh thạch đứng vững Bàn tay vung lên Đảo đảo chất nhảy bị lau Lộ ra tinh thạch bên trong phong tồn bản thể Trái tim Mục vân xứng sờ Hắn vốn cho rằng cây này tinh thạch hả? Khả năng là cây gì xúc tích rồi rào khí huyết quả? Hoặc là là ngọc thạch các loại? Không nghĩ tới thế mà hội là một trái tim? Mà liền tại cây này lúc, mục vân đột nhiên đầu phình to chỉ cảm thấy chính mình cả cây đầu óc đều muốn nổ tung. Tứ phương mặn thạch. Ngươi lại làm cây gì vừa mục vân quát mắng? Cây này lúc. Tứ phương mặt thạch thế mà là nghĩ muốn xông ra chính mình hồn hải. Hiện ra đối cách này trái tim cực lớn nhiệt tình. Ngươi có thể phá vỡ cái này tinh thạch sao? Mục vân hỏi ngược lại, ngươi muốn ra đến, liền hảo hảo ra đến, khắc chơi ta. Sau một khắc, tứ phương mặt thạch xông ra mục vân hồn hải xuất hiện tại mục vân trước mặt. Tứ phương mặt thạch cũng không nói nhảm trực tiếp cầm lấy một cái góc cảnh va chạm tinh thạch, kép. Sau một khắc tinh thạch phá toái mở, tứ phương mặt thạch lại lần nữa va chạm tinh thạch lại lần nữa phá toái, lần thứ ba va chạm tinh thạch vỡ vụn, thùng thùng, trái tim kịch liệt nhảy đồng tiếng vang lên, mục vân chỉ là nghe một lần, chỉ cảm thấy ngũ tàng lục phủ của mình trái tim hồn phách tựa hồ cũng muốn nổ tung, phun một cái tiên huyết phun ra. Còn chưa chờ tim đập lần thứ hai, tứ phương mặt thạch đã là trực tiếp phóng tới trái tim, đem viên kia trái tim dung hợp. Mặt thạch tựa hồ thôn phể trái tim, nhìn lên đến mấy trượng bàng bạc trái tim trực tiếp tiêu thất sạch sẽ. Mục vân cây này lúc chỉ cảm thấy chính mình nhặt một cây mệnh trở về. Nếu không phải cây này tứ phương mặt thạch trực tiếp nuốt trái tim. Chờ trái tim lần thứ hai thùng thùng tiếng vang lên. Hắn sợ rằng lập tức xong đời. Mà liền tại cái này lúc Tứ phương mặt thạch nuốt mất trái tim Sáng bóng mang bắn bốn phía Ngay sau đó lại lần nữa về đến mục vân thể nổi hồn phách hải bên trong An nhiên ngũ tảng chờ lấy Liền cái này Không có rồi Mã Đức Mục vân mắng cái này là cái gì trái tim ngươi nuốt tốt xấu nói cho ta một cách đi Tứ phương mặt thạch căn bản không quan tâm Tào Tứ phương mặt thạch vẫn ý như cũ là an ổn không động. Cái này ra hỏa tuyệt đối nắm giữ tự chủ ý niệm. Mục vân tiếp theo nói. Không nói cho ta liền được rồi. Chỉ là hy vọng. Ngươi cần thiết khí huyết. Muốn thôn phệ. Cũng là muốn chờ ta khí huyết viên mãn thời điểm. Nếu như ta tại cùng người khác giao chiến. Ngươi đem ta khí huyết nuốt khô rồi. Ta liền ngỏm củ tỏi. Đến thời điểm, ngươi cũng khó trốn bị người phát hiện trạng thái. Ta không biết rõ ngươi là người vẫn là cái gì bảo bối. Chỉ là thương thiên tông do ngươi hủy diệt. Ta nghĩ, đừng nói đảo phủ thiên quân. Liền là siêu việt đảo phủ thiên quân nhân vật. Cũng sẽ vì ngươi điên cuồng A Đối mặt mục vân những lời này, tứ phương mặt thạch lại phản phất là hạ quyết tâm, không nói một lời. Ta cảm thấy. Cái này trái tim khẳng định là cái gì khó lường đồ vật Nói không chừng liền là một vị đạo phủ thiên quân cấp bậc đỉnh cấp cường giả trái tim Người nuốt Chiếm hết tốt chỗ Có phải hay không cũng phải cho ta một chút chỗ tốt Mục vân tiếp tục nói Có bí pháp gì Chuyển cho ta cũng tốt Nghe đến cái này lời nói Tứ phương mặt thạch tựa hồ rốt cuộc có phản ứng Hồn phách hải bên trong tứ phương mặt thạch mặt ngoài tán tràn ra đảo đảo màu đen ti tuyến. Những kia màu đen ti tuyến khuyết tán tại mục vân hồn phách hải bên trong dùng đến mục vân hồn phách hải xuất hiện biến hóa. Mà ngay sau đó, hồn phách hải bên trong khí tức ảnh hưởng đến mục vân tự thân hồn phách khí tức biến hóa. Mục vân ánh mắt sáng lên. Người quả nhiên là thông nhân tính. Mục vân cười nói cái biến ta hồn phách khí tức kể từ đó liền có thể bất đồng thanh sắc cái biến ta dung mạo. Đây chính là so bất kỳ cái gì cao minh dịp dung thuật đều càng cao minh hơn. Mục vân tâm niệm vừa động. Lúc này hóa thành bàn cổ linh bộ ráng. Một bộ hồng y. Trong lúc phất tay. Đều là có mấy phần yêu gì. Mà không bao lâu. Hắn hồn phách khí tức biến hóa. Cả cái người dung mạo lại lần nữa phát sinh cải biến. Đã là hóa thành tạ thanh bộ ráng. Tốt tốt tốt. Mục vân không khỏi liền nói ra. Không nghĩ tới. Ngươi vậy mà có như này thần kỳ thủ đoạn. cải biến ta hồn phách bản nguyên chi khí. Kể từ đó. Cái này có thể nói là trên đời này cường đại nhất dịp dung thuật. Ta hiện tại cái thân phần này. Thả tại thương châu bên trong. Không có người hồi nhốt chú cỡ mệnh thiên tử Mục Vân Có thể là tương lai Khẳng định rất nhiều người muốn giết ta Không đúng Hiện tại người muốn giết ta cũng không ít Bọn họ cũng đều biết ta thân bên trên tồn tại trí bảo Có thể là lần này Bọn hắn căn bản không khả năng tìm tới ta Mặc dù viên kia trái tim giá trị đến cùng bao nhiêu Mục Vân cũng không biết rõ Có thể là tứ phương mặt thạch có thể đủ trợ giúp chính mình cải biến khí tức Cách này một điểm Có thể nói giá trị chân quý Mà liền tại cách này lúc Một đảo truyền âm phá không mà tới Mục chủ chạy mau Những kia ra hỏa trở về Bàn cổ linh thanh âm truyền về Mục vân biểu tình khẽ giật mình Không nói hai lời Thân ảnh lói lên tiêu thất tại đồng khe bên trong Chỉ là Làm mục vân mới xuất hiện tại bình nguyên đại địa phía trên. Bốn phía từng cách niêm nguyệt ngạc. Nhìn chầm chầm. Nhìn bình. Ách. Hàng trăm hàng ngàn con niêm nguyệt ngạc. Cách này quay quanh cùng một chỗ. Áp tâm không nói. Càng trọng yếu là. Thực tại là sợ người. Mục chủ. Cách này lúc. Bàn cổ linh đã đánh tới. Cầm trong tay lục Dương thần hỏa dám bàn cổ linh. Hướng vào niêm nguyệt ngạc bầy bên trong. Bảo hộ lấy Mục Vân Đến tay sao Tính là đến tay Cũng tính là không có đến tay Mục Vân lập tức nói Bất quá những ngày ra họa Thế nào đều không có truy sát ngươi Ban đầu đều là truy lấy ta Có thể là kết quả Không biết thế nào đều chạy về đến Mục Vân trong lòng có chút rõ ràng Nhìn tới cái này chút ra họa Đối chính mình thủ hộ viên kia trái tim Cũng đều có khó hiểu liên hệ Trước xuất đi Mục vân mở miệng nói, không muốn dây dưa Vâng, hàng ngàn con niêm nguyệt ngạc, nếu thật là giết lên đến, bọn hắn hai người liền tính lại lợi hại cũng ngăn không được. Hai thân ảnh cùng từng cách niêm nguyệt ngạc chiến đấu. Mà liền tại cách này lúc, nơi xa có lấy phá không tiếng vang lên. Hơn mười đảo thân ảnh kết bạn mà đến đằng đằng sát khí. Kia mười mấy người sau khi dừng lại, nhìn lấy từng cách niêm nguyệt ngạc. Không ít sắc mặt người nhất biến Những này ra họa quả thực áp tâm Là Mục Vân Một đảo tiếng kinh hô vang lên Mang theo càng nhiều mừng rỡ Nói là hắn Liền là hắn Lần này mười mấy người lần lượt ánh mắt Nhìn chăm chú mà tới Quả nhiên là hắn giọng nói lạnh lùng vang lên Khẽ nói cái này tiểu tử Còn dám ở chỗ này ma luyện chính mình Nhìn đến kia mười mấy người Mục Vân cũng là cười nói Thương tộc bằng hấu đến đến vừa tốt. Muốn giết ta. Người nhóm còn phải ship hàng. Những này niêm nguyệt ngạc. Có thể là rất khó quấn. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. Chương 5.004 trước rút. Nghe đến Mục Vân cách này lời nói. Đầu lính một vị thanh niên khẽ nói, Mục Vân, ngươi chết chắc rồi, đem ngươi thân bên trên trí bảo giao ra đi. Trước mắt Mục Vân cùng thân một bên nam tử bị những kia niêm nguyệt ngạc vây công, không chỗ có thể trốn. Bọn hắn căn bản không cần ra tay, đứng ngoài cuộc liền tốt, ta chết chắc rồi. Mục Vân cười cười nói, ngươi xác định sao, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Một vị khác nữ tử cười nhạo nói. Ngươi có thể biết rõ cái này lần. Vì ngươi. Đảo đài bát trọng cửu trọng cao thủ đều đến. Ngươi cho là ngươi còn có thể chạy thoát. Thử nhìn một chút a Mục vân cười ha ha một tiếng. Cầm trong tay độ tội kiếm. Một kiếm chảm toái một cái niêm nguyệt ngạc thân thể. Mà sao không lại nói nhảm. Thân thể một dương. Lúc này thẳng hướng thương tục kia hơn 10 vị đảo đài thần cảnh cao thủ cấp bậc. Lần này thế cuộc đại loạn. Hơn 10 vị thương tục đảo đài thần cảnh cao thủ. Nghĩ muốn chém giết Mục Vân. Mà những kia niêm nguyệt ngạc. Cũng là muốn chém giết Mục Vân. Đồng thời niêm nguyệt ngạc đem những này đột nhiên đi đến nhân loại. Cũng là làm thành chính mình đối thủ. Tam phương hốn chiến. Mục Vân lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Cầm trong tay độ tội kiếm. Đạo chủ bát trọng Mục Vân. Đối mặt cách này bầy niêm nguyệt ngạc. Không sợ chút nào. Đến mức kia hơn mười vị đạo đại thần cảnh sơ kỳ thương tục tử đệ. Càng là vô pháp mang cho hắn cường đại lực áp bách. Suy cho cùng, Mục Vân cùng với bàn cổ linh chỉ là hai người, cả công lẫn thủ, hợp tác khoan khít Có thể là kia hơn 10 vị thương tục tử đệ lại là thảm. Những kia niêm nguyệt ngạc. Có thể là mặc vệ những này những kia. Bọn hắn muốn giết Mục Vân. Là bởi vì Mục Vân cướp đi trái tim. Mà những này thương tục tử đệ. Bản thân liền bị bọn hắn làm thành chính mình chất dinh dưỡng. Lại thêm bọn hắn nhận là. Những này thương tục tử đệ muốn cướp Mục Vân. Càng là cùng những này vị thương tục tử đệ. Thế bất lưỡng lập. a Kêu thảm thanh âm vang lên. Một vị thương tục tử đệ. Bị một cái niêm nguyệt ngạc cắn bên trong cánh tay. Ngay sau đó. Cách khác mười mấy con niêm nguyệt ngạc. Cùng nhau tiến lên. Cơ hồ dây lát ở giữa. Đem đến kia thương tục tử để cho xé toái. Nuốt ăn. Đáng chết. Tiếng quát mắng vang lên. Dẫn đầu kia vị thương tục thanh niên. Sắc mặt khó coi. Thương mai anh đi giết mục vân. Những này dị thú. Ta đến chống cự Vâng. Nghe nói. Một vị ráng người đầy đặn nữ tử trực tiếp cầm kiếm giết tới Mục Vân thân trước. Mục Vân cái này lúc cùng mấy cái niêm nguyệt ngạc giao thủ, nhìn đến nữ tử giết tới cũng không sợ hãi. Không nghĩ tới ngươi thế mà giấu sâu như vậy. Thương Mai Anh hử lạnh nói. Lúc trước Mục Vân có thể là tạ tạ vô danh hàng người. Bất quá là đảo chủ sơ kỳ thôi. Chỉ trước mắt mới trôi qua mấy năm. Cách này ra hỏa hiện nay đắt là đảo chỗ bát trọng cảnh giới. Dấu. Ta có thể không có dấu. Mục vân cầm lấy độ tội kiếm cười nhạo nói là ngươi nhóm quá đần. Tim chết. Thương mai anh đảo đài tam trọng cảnh giới. Hồn hải bên trong chín đảo đảo chỗ phía trên. Đắt là xây dựng ba tòa đảo lực đảo đài. Thể nội đảo lực có thể nói là liên tục không ngừng. Hoàn toàn không phải đảo chỗ bát trọng cảnh giới có thể so. Oanh, cơ hội là đồng thời, hai người cầm kiếm giết ra, không nhượng bộ chút nào, sinh ra to lớn chấn động lực, đem đến bốn phía mấy chục con niêm nguyệt ngạc đều là lần lượt đẩy lui. Cái này hốn đàn, thương mai anh cách này lúc cũng là bị mục vân dinh đến, đảo chủ bát trọng chi đảo lực bảo phát thế mà là cường đại đến cái này tình trạng. Mục vân lúc này lại là không sợ hãi chút nào Mặt tràn đầy chiến ý lan tràn Đến Cầm trong tay đổ tội kiếm Kiếm đảo chi tâm ý cảnh dung hợp Thiên minh kiếm quyết tứ thức tại cái này lúc xếp ra Khai thiên địa Một kiếm ra Thiên địa bị kiếm khí chia cắt ra đến Kia khủng bố đảo lực Tràn ngập bốn phương Hóa thành vô số đảo độ tội kiếm bộ dáng Thương mai anh thấy cảnh này càng là hãi nhiên Này hàng chỗ nào là đạo chủ cảnh giới quả thực là cùng đảo đài một dạng bảo phát. Thiên địa duy ta, duy ta chân đảo kiếm. Thương mai anh khẽ kêu một tiếng. Tay bên trong kiếm cũng là phóng xuất ra hào quang ấm ánh. Kia kiếm bên trong càng là mang theo cường hoành kiếm tâm chi ý cùng nhau. Kiếm tâm kiếm khách. Mục vân cười nhạo một tiếng. Liền kiếm thể đều không có đến. So ta cảnh giới cao điểm. Ngươi liền cảm thấy đến từ mình tính cái gì đồ vật rồi. Oanh. Khai thiên địa. Hoa ẩm dương. Liệt thương không. Thiên địa biến. Bốn chiêu kiếm thức. Từng chiêu một xếp ra. Mỗi một chiêu tận đều là bột phát ra ha hoang lộng lấy chói mắt. Trước mắt thiên minh kiếm quyết. Tại một vân tay bên trong có thể nói là phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hiệu quả. Cách này môn một phẩm đảo quyết. Phối hợp với mục vân cường đại tám đảo đảo trụ chi quy Lại lấy kiếm đảo chi tâm ý cảnh bảo phát Có thể nói là hoàn toàn siêu việt một phẩm đảo quyết uy năng Tiên thiên nguyên khí quyền Một quyền vung ra đảo lực bảo phát 9 lần Tiên thiên nhất khí quyết bá đảo Tăng phúc đảo lực chi quy Bây giờ mục vân đã là nắm giữ đến để tam trọng Đảo lực trọn vẹn 9 lần tăng phúc Một quyền vung ra Một đảo màu xanh huyền mang. Chảy xuống hư không. Lưu lại một cây dài dài quyền mang vết tích. Trực tiếp giết tới thương mai anh thân trước. Oanh! Khủng bố đảo lực xung kích cơ hồ là đem thương mai anh đẩy lui mấy trăm trưởng cử ly. Bốn phía không mở mắt niêm nguyệt ngạc tiến lên thương mai anh không nói hai lời cầm kiếm xếp ra. Phanh phanh phanh! Từng cây niêm nguyệt ngạc thi thể nổ bể ra tới. Những này vị thương tộc tử đệ. Đều là đảo đại nhị trọng tam trọng cấp bậc Thực lực không tầm thường Đối diện với mấy cái này niêm nguyệt ngạc Một lúc ở giữa Cũng là có thể đủ miễn cưỡng chống cự Đáng chết Thương Mai Anh nhìn về phía Mục Vân Một tiếng quát tháo Cái này ra hỏa quá bất nhất Đến Mục Vân thân ảnh lại lần nữa Xếp ra đối mặt đảo đại tam trọng Thương Mai Anh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Thiên minh kiếm quyết phối hợp với tiên thiên nhất khí quyết. Ui năng bảo phát. Đánh đất trời bốn phía run dày. Mà từng cách niêm nguyệt ngạc đến gần. Cũng hội bị trực tiếp đánh giết. Đột nhiên nhất khắc. một vân tay bên trong độ tội kiếm quang mang ló lên. Thương sinh chạm. Dung hợp kiếm đảo chi tâm một kiếm trực tiếp giết ra. Khủng bố kiếm khí gào thép mà ra. Oanh long long thanh âm. Vang vọng thiên địa ở giữa. Thương sinh chảm cái này lần là một vân chân chính ý nghĩa khai sáng nhất thức. Kiếm, giống như ngưng tổ thương sinh ý niệm kết hợp vạn giảm thiên địa chi uy trực tiếp chém xuống. Thương mai anh nổi tâm hãi nhiên có thể vẫn ý như cũ là sơ kiếm đối kháng. Chỉ là kiếm cử ra thương mai anh lại là không thể chống đỡ được một vân cái này một kiếm. Kia vắt ngang thiên địa ở giữa một kiếm. Tại lúc này tựa hồ ẩm chứa vô biên lực lượng. Áp chế thương mai anh thân thể không ngừng hạ xuống. Thẳng đến cuối cùng, kiếm kình bảo phát thương mai anh thân thể bị tê liệt. Đạo đài tam trọng, mất mạng mục vân bàn tay. Từ giao thủ đến thương mai anh chết đi, mục vân công gích có thể nói là một mạch mà thành. Mà về phần phòng ngự, có nguyên long cổ giáp y tại thân. Tuy nói không thể hoàn toàn đem này giáp y công hiểu kích phát. Có thể chống cử tam trọng đạo đài công gích. Lại là dư xài Oanh long long thanh âm vang vọng Bốn phía những kia niêm nguyệt ngạc nhìn lấy Mục Vân Lại lần nữa đánh tới Tới đi Mục Vân lại là thỏa thích hưởng thụ lấy này Các loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu Căn bản không sợ Sinh tử ma luyện Hấu hiểu nhất Tại bất luận cái gì cảnh giới Đều là như đây Cái này lúc thương tục thanh niên đầu lính Nhìn đến thương mai anh bị giết Nổi tâm kinh khủng không chịu nổi Thương Mai Anh thực lực, hắn còn là biết đến. Mục Vân như là có thể giết thương Mai Anh, hắn muốn giết Mục Vân kia gần như không có khả năng. Đi, Nam Tử nói thẳng. Thương Hiệt Đại ca, một vị thương tộc tử đệ quát, có thể là. Chước rút, Thương Hiệt nói thẳng. Bằng vào chúng ta mười mấy người thực lực. Muốn giết Mục Vân, không khả năng. Tìm tới cái khác người, lại giết Mục Vân không muộn. Còn sống bảy người, sắc mặt ảm đảm. Chính là một cách đảo trụ thế mà là để bọn hắn những này đảo đài cao thủ đều đến tránh lui. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. Trương 5.005 lại đúc đảo đài. Thương hiệt mang theo bảy người rời đi. Mục vân dù cho muốn đi truy Có thể là những kia niêm nguyệt ngạc Lại là căn bản không để hắn đuổi theo Liên tiếp chém giết hai ba trăm con niêm nguyệt ngạc về sau Mục vân cũng là cảm giác đến không còn chút sức lực nào Bàn cổ linh đi Vâng Cái này lúc Bàn cổ linh tay cầm lục dương thần hỏa giám Thôi đồng sáu đảo hỏa diễm cử long bảo phát Áp chế ở rất nhiều niêm nguyệt ngạc Mang theo mục vân Trốn xa rời đi. Từng cách niêm nguyệt ngạc truy đổi không ngừng. Có thể là làm mục vân cùng bàn cổ linh vây quanh một phiến sừng sứng sơn mạch chỗ về sau. Những kia niêm nguyệt ngạc cuối cùng cũng chỉ được từ bỏ. Sơn mạch bên trong, mục vân cùng bàn cổ linh ngừng lại. Tuyển định một tòa yên lặng sơn cốc. Mục vân vài dương tòa tiếp theo tòa che giấu khí tức đảo trận. Cách này mới sẵn dò bàn cổ linh nói. Ta đi bế quan. Vâng, bàn cổ Linh nghe nói, hưng phấn không thôi. Mục chủ bế quan kia nhất định là muốn đột phá. Trên thực tế Mục Vân sớm liền là đột phá. Nếu không phải là bị tứ phương mặt thạch tra tấn khí huyết thâm hụt. Hắn bây giờ nói bất đắc dĩ đã là đảo đài thần cảnh cấp bậc. Sơn cốc bên trong đục mở một tòa đồng phủ, Mục Vân chuẩn bị trút đảo nguyên thạch liền là an tâm bế quan. Lần này. Tứ phương mặt thạch thôn phể viên kia trái tim về sau. Triệt để trung thực xuống đến. Thậm chí phản hồi cho chính mình không ít khí huyết. Cái này khiến Mục Vân cảm thấy. Chính mình thời cơ đột phá đến. Để cửu đảo đảo trụ. Nên chú tạo hồn phách hải bên trong. Tám cái đảo trụ. Như trống trời chi trụ. Ngạo nghệ mà đứng. Đảo cảnh võ xà. Chú tạo đạo trụ. Như cùng phòng ốt nền tảng một dạng trọng yếu. Mà đảo đài càng giống là phòng ốt gạt ngói. Đảo hải. Thì như cùng phòng ốt đình viện. Ba cái này tề tụ đảo cảnh võ giả mới có thể đủ đi đến đảo vấn thần cảnh. Đảo chủ đảo đài đảo hải ba đại cảnh càng giống là đạo cảnh cấp bậc nhất vững chắc cơ sở. Bất kỳ cái gì một bước xảy ra vấn đề tại tương lai đều sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Oanh! Mục vân hồn phách hải bên trong Khủng bố oanh minh bộc phát ra Hắn hồn phách bàn thể Bình yên chính tỏa Tám cái đảo trụ vòng quanh thân thể Số 9 là số lớn nhất Thiên địa đại đảo 9 là cực hạn Cảnh giới võ đảo Mỗi một cảnh Càng nhiều đều là cửa trọng Cửa phẩm phân chia Cái này đều không phải làm ẩu Cái này lúc 8 cái đảo trụ Vòng quanh mục vân thân thể bốn phía, để cử đảo đảo chủ căn cơ, đã đâm xuống. Mục vân thể nổi cuồn cuộn mà động đảo lực, hướng nhập hồn phách hải bên trong thêm nhanh thứ 9 đảo chủ ngưng tụ. Mà tại tình huống như vậy hả? Không biết gió là trôi qua bao lâu. Đảo chủ hội tụ. Thứ 9 đảo chủ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ cực nhanh. Đảo chủ. Là dùng thuần túy nhất đảo lực cùng hồn phách lực lượng. Khí huyết lực lượng các loại tập hợp võ giả thể nổi tất cả lực Tập hợp mà thành Thứ 9 đảo trụ triệt để hội tổ Mục vân hồn phách thể bốn phía 9 đảo đảo trụ vòng quanh bản tôn Cuồn cuộn không ngừng đảo lực Từ đất trời bốn phía tập hợp mà tới Này các loại đảo lực hội tổ phía dưới Mục vân toàn thân cao thấp Lực lượng được đến một lần thuế biến Hết thầy đều là nước chảy thành sông Đảo chủ cửu trọng Xong rồi mà liền tại Mục Vân cảm thấy hết thầy kết thúc thời khắc. Kia tứ phương mặt thạch. tại chính mình hồn hải bên trong. Cùng chu tiên đồ một dạng an tính ở nơi đó. Có thể là là đột nhiên một giây lát ở giữa tứ phương mặt thạch động. Tứ phương mặt thạch lao vùn vụt mà ra ác đảo Mục Vân đảo chỗ phía trên tàn mát ra cảm giác ác bách mạnh mẽ. Ui ui ui đừng gây sự á. Mục Vân không khỏi quát. Ta canh này từ đạo đài rơi xuống đảo trụ, thật vất vả đi đến trọng. Ngươi lại cho ta làm tư. Chỉ là Tứ Phương Mặc Thạch lại là căn bản không quan tâm. Oanh, đột nhiên, mặt thạch bên trong khủng bố khí tức phát ra. Oanh long long thanh âm vừa vang lên, làm người sợ hãi khí tức sôi nổi tái hiện. Mặc Thạch trực tiếp hóa thành chùy, hướng lấy Mục Vân đạo trụ đập tới. Đông ngột ngạt thanh âm vang lên, đảo chủ run lên, mục vân hồn hải cũng là run dẩy theo. Mà liền tại cách này lúc, mục vân bản thân, sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết từ khói miệng tràn ra. Thân thể run không ngừng, cách này hốn chứng đồ chơi. Thế mà nện đánh hắn đảo chủ phải biết. Đảo trụ thần cảnh cấp bậc, đảo trụ là căn bản. Chịu không được khủng bố lực lượng nhiên ếp, như là đảo chủ bị chùy bảo. Hắn liền không chỉ là cảnh giới hạ xuống cái kia đơn giản Rất khả năng trực tiếp căn cơ chịu ảnh hưởng Lại cũng vô pháp đạp vào đến đảo chỗ cảnh giới Bẹp con bê, ngươi làm gì? Một vân hồn phách thể gầm thét lên Có thể là làm gì được Tứ phương mặt thạch căn bản không quan tâm Chỉ là lại lần nữa rơi xuống Nện hướng để nhị đảo đảo chỗ Đông đông đông Một lúc ở giữa Mục vân hồn phách hải bên trong. Chín đảo đảo trụ Tại kinh lịch tứ phương mặt thạch phi người một dạng nện đánh. Thời gian từ từ trôi qua. Mục vân thân thể đều là tràn ra tiên huyết. Cả cây sắc mặt người ảm đàm không tưởng nổi. Đảo trụ chịu đến tròng kích hắn cơ hồ bị đập chết. Có thể là theo lấy thời gian lan tràn. Mục vân lại là cảm thấy đến. Tứ phương mặt thạch nện gõ đảo trụ Mặc dù để chính mình gần như nhận đến sinh tử trọng thương Nhưng là mình chín cách đảo trụ nội ngoại Lại là xuất hiện khác biến hóa Mỗi một cây đảo trộn tựa hồ cũng càng thêm cô động Cách này loại cảm giác tựa như sèn sắt Đem dư thừa bằng sắt khu trừ chỉ còn lại tinh hoa Mà Mục Vân cũng là bị cách này chủng sèn luyện đảo trụ phương thức làm chấn kinh Còn có thể cách này chơi Trọng yếu nhất là Chính mình cô đọng đảo trụ, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, bảo đảm vạn vô nhất thất, thật không nghĩ đến, thế mà vẫn tồn tại tạp chất mà lại. Cái này tứ phương mặt thạch là thật không đem mình làm người nhìn a Cái này nếu là không cẩn thận trực tiếp đem chính mình đảo trụ trùy bảo, chính mình có thể là khóc không ra nước mắt. Đông đông đông ngột ngạc âm thanh quanh quẩn tại một vân hồn hải bên trong. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân đắc là triệt để chết lặng. Mà chín cách đảo trụ lực lượng ngưng tụ một thể. Để Mục Vân cảm thấy, phản phất sống sót sau tai nạn. Thoát thai hoán cốt, đau nhức, lại rất vui vẻ. Mục Vân cái này lúc đắng chát cười một tiếng. Mà làm chín cách đảo trụ bị tứ phương mặt thạch nện đánh về sau. Mục Vân càng phát giác. Chính mình cả cái người như cùng thoát thai hoán cốt. Từ từ ở giữa, thể nội đảo lực trở về, hồn phách lực lượng, khí huyết lực lượng, lần lượt tràn đầy lên đến. Mà ngay sau đó, Mục Vân cảm giác đến. Tại kia 9 cái đảo trụ bầu trời. Các chủng lực lượng hỗn hợp đến một chỗ. Giống như có hội tụ. Thu biến. Muốn ngưng tụ đảo đài. Mục Vân ngạc nhiên. Hắn năm đó tại thương lan bên trong. Bản thân đất là đảo đài thần cảnh. Này phiên bởi vì mở ra thiên mệnh Mới dẫn đến cảnh giới hạ xuống Có thể là năm đó ngưng tụ đảo đài Hắn biết rõ là tốn hao nhiều lớn tâm tư Bây giờ Ngưng tụ đảo đài Thế mà đến nhanh như vậy tiếp xuống Mục vân không lại phân tâm Thu thập lên tất cả cảm giác mệt mỏi Lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ đảo đài Thời gian nhóng một cái Một năm qua đi Bàn cổ linh thủ hộ tại sơn cốc bên trong, bình yên ngồi xiếp bằng, không nhúc nhích. Cái này một ngày, sơn cốc, phong bế thạch bích bên trên, đảo đảo vết sách xuất hiện. Một tiếng ấm vang vang lên, vết sách vỡ ra, một vân từ sơn đồng bên trong đi ra. Một bộ mặc y. Dung bảo nhìn lên đến 24-25 tuổi bộ ráng. Tóc dài mang theo vài phần phiêu giật. Thần sắc càng là có vô tận tự tin. Cách này nhất khắc, bàn cổ linh không khỏi quỳ một chân trên đất, khom người nói cung nghênh mục chủ xuất quan. Mục vân lên trước, đỡ lên bàn cổ linh. Chỉ là bàn cổ linh lại là thần sắc khẽ giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía mục vân. Mục chủ, ngài. Đi đến đảo đài thần cảnh rồi. Nông ra tiểu phúc nữ bộ truyện Điền văn siêu hay, tình tiết hóm hình thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng. Không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. Trương 5.006 xích nhật luôn thiên quyết. Mục vân cười ha ha một tiếng nói. Không sai đảo đài nhất trọng. Cách này mấy ngàn năm thời gian đến. Hắn có thể nói là xe cáp treo một dạng thể nghiệm. Thực lực rơi xuống. Thỏ nguyên hao hết. Bây giờ cất bước từ đầu càng. Hết thảy cảm giác đều là không đồng dạng. Đạo đài nhất trọng tại cái này to lớn thương châu cảnh nổi cũng coi là đăng đường nhập thất Khổ cực ngươi Mục vân cười nói Thuộc hạ chỗ nào khổ cực Bàn cổ linh lại là cười nói Chủ thượng bế quan hơn một năm Thuộc hạ tốn hao thời gian một năm cùng cái này lục dương thần hỏa dám dung hợp Cũng tính là thực lực đại tiến Ngưng tổ ra tòa thứ hai đạo đài Không sai không sai Bàn cổ linh đem hết thầy nguyên hỏa dung hợp Phát sinh thối biến Cái này trùng thối biến Dùng đến bàn cổ linh đi đến đảo đài thần cảnh Cái này có thể không giống với võ giả tu hành Một bước một cái dấu chân Mục vân cười cười nói Đã như vậy Hai người chúng ta Nên đi ra xem một chút Cái này bí cảnh cực lớn Những kia người muốn tìm ta nhóm Cũng không có đơn giản như vậy Nhất là bây giờ Nói chuyện ở giữa Mục vân cả cái người khí chất thối biến Một bộ mặc y hóa thành thanh y Dung mạo Hồn phách khí tức đều là phát sinh cải biến Hoàn toàn thành khác một cái người Tả thanh đại nhân Bàn cổ linh bất khả tư nghị nói Không sai Mục vân cười nói Cái này tứ phương mặt thạch được viên kia trái tim Phát sinh thối biến Dùng đến ta có thể dùng bắt trước chính mình quen thuộc người Có cái này tầng bảo hộ Về sau tại cái này thương châu bên trong Ai muốn tìm ta liền không có cái kia đơn giản Cái này có thể so vô thượng thuật dịch dung càng mạnh Bàn cổ Linh cũng là vô cùng kích động Hắn đi theo Mục Vân thời gian vì thực đã rất lâu Mục Vân ginh lịch hết thảy Hắn đều biết huống chi Hắn số mệnh là nhận đến Mục Vân trưởng khống tự nhiên là hy vọng Mục Vân có thể càng ngày càng tốt. Chủ tớ hai người, rời đi sơn cốc. Lại vào đảo Đài Thần Cảnh, để Mục Vân thật sâu cảm nhận được cùng lúc trước bất đồng cảm giác. Tại Thương Lan thời điểm, đi đến đảo Đài Thần Cảnh cấp bậc. Tổng là cảm thấy, thiếu khuyết mấy phần vì đảo. Bây giờ lại là để Mục Vân khắc sâu cảm nhận được thứ mùi đó. Lúc đó Thương Lan... Tứ phương thiên môn mở ra. Xác thực là cùng tân thế giới câu thông liên hệ tới. Có thể chung quy chỉ là vừa vừa mở ra. Thiên địa đảo cùng lý quy tắc cũng không có hiện tại chỗ thương châu cảnh nổi. Rõ ràng như vậy rõ ràng. Mà lại cách này lần. Mở ra tự thân thiên mệnh ảnh hưởng dưới. Dùng đến mục vân đối mỗi một cảnh giới khắc sâu lý giải. Càng thêm xúc tích thiên địa chi đảo ấm tượng. Một phiến hoang vu sơn mạch đại địa ở giữa. Mục vân thân ảnh bay lên cầm trong tay độ tội kiếm. Một kiếm chém ra. Thương sinh chạm. Kiếm khí gào thét. truyền lại mấy chục giảm. Đem trước mặt từng tóa cao sơn toàn bộ chảm toái. Mà làm cao sơn đánh sập thời khắc. Sơn mạch đại địa bên trên. Một đám hoang thú. Nhìn chầm chằm Nhìn chằm chằm mục vân. Nhìn đến đám kia hoang thú. Mục vân cũng là chiến ý bốc lên Hỏa vân độc giác thú này các loại hoang thú Tại cái này bí cảnh chỗ bên trong có thể sống xuống đến Chuyện thừa xuống Tự nhiên không thể khinh thường Bàn cổ linh cái này lúc đứng tại cách đó không xa Vì mục vân áp trận Từng cái hỏa vân độc giác thú Bị người phá tư chính mình xào huyệt Lộ ra rất là tức giận Từng cái nhìn về phía mục vân Lấp đầy sát khí Mục vân cũng không để ý Bàn tay một nắm Lòng bàn tay bên trong bên trong Có lấy cuồn cuộn cực nóng đảo lực Lan tràn ra Hắn phía trước được đến một mai đảo nguyên xá lợi Nội bộ phong tồn là một môn nhị phẩm đảo quyết Đảo nguyên xá lợi Vì cường giả lưu lại Đem tự thân tu đảo quyết Lính ngộ Quán chú xá lợi bên trong Phong tồn lên đến Thậu nhân chỉ cần mở ra xá lợi. liền có thể đem này đảo quyết nắm giữ. Mà cái này môn nhị phẩm đảo quyết. Tên là Xích Nhật Luân Thiên Quyết đem võ giả tử thân đạo lực. Luyện hóa thành cuồn cuộn mặt trời đỏ. ẩn chứa cực kỳ cường đại bảo phát lực cùng lực phá hoại. Mục vân này phiên đi đến đảo đài nhất trọng về sau. Tiên thiên nhất khí quyết cùng thiên minh kiếm quyết cái này hai môn một phẩm đảo quyết. Đã là có chút không đủ nhìn Cho nên dưới mắt Cũng là muốn hào hảo đem cái này Xích nhật luôn thiên quyết triệt để trưởng khống Xích nhật thao thiên Nội tâm một câu quát xuống Mục vân hai tay một nắm Khủng bố đạo lực bành trứng mà ra Cuồn cuộn đạo lực Cơ hộ là hóa thành biển lửa Ẩm chứa làm cho tâm thần người nóng bỏng lực lượng Từng cái hỏa vân Độc giác thú Thân cao vài chục trường Đầu sinh một sừng Nhìn đến kia nóng bỏng đạo lực Lấy ngàn mà tính rơi xuống Biến sắc Chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc Có thể là những này hỏa vân độc giác thú lại là không có quên mất chống cự Từng cây một sừng thú đỉnh đầu màu xanh một sừng Phóng xuất ra tia trước màu xanh Tây liệt hư không Xông về phía mục vân Oanh Kịch liệt va chạm tại cây này lúc vang vọng ra Mục vân lại là không có nửa phần dừng lại Thân ảnh lại lần nữa lao xuống mà ra Đổ tội kiếm tải tay Một kiếm chém ra Thương sinh chảm kiếm tựa hồ ra Từ thương sinh có thể tựa hồ lại là áp đảo thương sinh Bá bá bá Đảo đảo lăng lệ kiếm khí Từ trên trời ráng xuống Từng cách một sừng thu chống đỡ không nổi Cách này bá khí kiếm khí chảm kình Lần lượt bị bại Thân thể bị tây liệt Mục vân lại lần nữa tới gần Xích nhật luôn thiên quyết lại lần nữa thi triển mà ra. Xích nhật thao thiên cuồn cuộn cực nóng đảo lực, hóa thành ngàn vạn đảo hỏa quang từ trên trời ráng xuống. Oanh giao chiến. Một mực tải tiếp tục. Mà Mục Vân liền là không ngừng ma luyện xích nhật thao thiên cái này nhất thức tinh diệu chỗ. Đem tử thân đảo lực rèn luyện cổ có cực mạnh bảo phát lực cùng lực hủy diệt. Cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Cái này môn đảo quyết. Khó trách hội bị người dùng đảo nguyên xá lời phương thức truyền thừa xuống. Đổi lại là Mục Vân, hắn cũng cảm thấy môn đảo này quyết, liền này tan biến tại thế gian lời nói quá lãng phí. Thương sinh chảm phối hợp xích nhật thao thiên, Mục Vân một lần lại một lần giết ra công kích lực cường đại đáng sợ. Nhất trọng đảo đài có thể so với tam trọng tứ trọng cấp bậc, bành, sơn nhạc ở giữa. Đến lúc cuối cùng một cây hỏa vân độc xác thú thân thể đổ xuống thời khắc. Mục vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bàn cổ linh cây này lúc rơi xuống cả cái người mừng rỡ không thôi. Mục chủ hiện tại thực lực, 5 cây ta buộc chung một chỗ cũng không phải là đối thủ. Bàn cổ linh cười nói, một đầu hỏa hồng tóc dài rất là phiêu giật. Không muốn tự coi nhẹ mình. Mục vân lại là nói, người bây giờ đem các chủng nguyên hỏa dung hợp duy nhất. Cái này thế gian, ngươi tính là độc nhất phần. Ngươi tiềm lực càng là vô biên, càng thuần túy, càng có thể cường đại. Lại nói, ta nhìn ngươi đối lục dương thần hỏa dám rất bỏ tâm. Này vật gần như tứ phẩm đạo khí. Đối đãi ngươi thành vì đảo hải thần cảnh đỉnh phong cấp nhân vật. Chỉ sợ trưởng khống này vật. Chém giết đảo vấn đều không phải vấn đề. Bàn cổ linh cười cười. Không nói gì. Trên thực tế những này năm. Hắn một mực là tại chu tiên đồ thế giới bên trong. Cực ít xuất hiện. Cũng chính là đi đến cái này tân thế giới về sau. Hắn mới chính thức hiện thân. Tuy nói hiện nay nhìn lên đến. Hắn cảnh giới đề thăng nhanh hơn một vân. Trên thực tế cái này là một vân cảnh giới hạ xuống một lần. Mà lại bế quan 3.000 năm mở ra chính mình thiên mệnh xảo hợp. Mà lại cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực Mục vân thực lực tuyệt không phải hắn có thể dùng chống đỡ Đi đi Mục vân tiếp theo nói Hiện tại thiên phượng tung Thương tục Tiêu giao cung khẳng định đều không tâm tư tiếp tục thăm dò cái này bí cảnh Là Mỹ lấy bắt ta Ta cải trang một lần Ngươi trước về chu tiên đổ bên trong đi Vâng Bàn cổ linh thân ảnh lói lên Biến mất không thấy gì nữa Mà Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Tâm thần cùng tứ phương mặt thạch câu thông. Cả cái nhân thân hình thể mạo đều là từng bước phát sinh biến hóa. Thẳng đến cuối cùng triệt để thành vì khác một cái người tả thanh. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện Điền văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sầm. Vô thượng thần đế 474. Chương 5.007 Thiên Phượng Tông Tạ Thanh. Cách này các loại cùng tứ phương mặt thạch dung hợp biến hóa. Không chỉ là cá nhân hắn khí huyết. Dung mạo phát sinh cải biến. liền là liền hồn phách bản nguyên khí tức đều là đi qua tứ phương mặt thạch vạn vẹo. Sản sinh biến hóa. Một bộ thanh y. Tóc dài một luồng khoác lên trên trán Khuôn mặt mang theo vài phần yêu dị. Mục vân mỉm cười. Đăng không mà lên Hắn cũng là cần thiết nhìn nhìn Hiện nay bí cảnh bên trong Đến cùng là tình hình gì Rộng lớn bí cảnh đại địa bên trên Mục vân cô đơn chiếc bóng Lao vùng vụt mà qua Đi ngang qua một phiến sơn phong chỗ Phía dưới ngừng lại mấy thân ảnh Giống như tại nghỉ ngơi Mục vân thân ảnh dừng lại Hướng về phía dưới sơn cốc Chỉ thấy mấy vị tiêu giao cung đệ tử Tập hợp cùng một chỗ Chờ nhìn đến Mục Vân thời điểm, mấy vị kia tiêu giao cung đệ tử, lần lượt biến sắc cẩn thận. Mục Vân lánh đảm nói, ngươi nhóm mấy cái, là tiêu giao cung đệ tử. Cái này mấy vị, đều là đạo chủ thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới cấp bậc. Có thể là rõ ràng cảm giác đến Mục Vân là đảo đại thần cảnh uy áp Không dám khinh suốt. Một người trong đó con người nói, vâng. Mục vân lập tức nói Ta xin hỏi các ngươi Bí cảnh bên trong phát sinh cái gì sự tình vì cái gì ta bế quan một đoạn thời gian Rất nhiều người đều không thấy tung tích Nghe đến cái này lời nói Một vị đệ tử vội vàng nói Vị huyên đại này Ngài không biết rõ Mục vân hóa thành tả thanh bộ ráng Quần áo trên người lại là mang theo thiên phượng tung đệ tử tiêu chí Cái này mấy cái tiêu giao cung đệ tử đều biết Thương tục, thiên phượng Tông tiêu giao cung tam phương lẫn nhau đều có ma sát. Mà mục vân đảo đại thần cảnh, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Cái này lúc đối mặt mục vân vấn đề, thông minh nhất phương pháp. Hiển nhiên là biết rõ cái gì, hồi đáp cái gì. Kết quả là, một tên đệ tử khác vội vàng nói, cái này bí cảnh vốn là ta nhóm ba đại tung phát hiện. Sớm đã có Đạo Vấn Thần Cảnh Đạo Hải Thần Cảnh cường giả nhóm tiến đến Do xếp rõ ràng Vốn cho rằng là không có cái gì lớn trí bảo Nhưng mà ai biết Năm đó Thương Thiên Tông Tông Chủ Thương Thiên Vũ Cùng với ba vị Phó Tông Chủ Thương Thiên Trạch Thương Bất Hồ Thương Minh Vương Thậm chí Thương Thiên Vũ Phu Nhân Liễu Như Thị Lưu lại trí bảo Thế mà đều còn tại Mà lại, còn bị một cái thiên phượng tông bên trong tên gọi Mục Vân để tử cho được đi. Ồ, Mục Vân lông mày nhíu lại nói. Lại có này sự tình không nghĩ tới ta bế quan mấy năm. Từ đảo chủ cửu trọng đột phá đi đến đảo đài nhất trọng. Thế mà phát sinh đại sự như thế. Mấy người tắc ngươi cùng ta hào hào nói một chút. Nghe đến cái này lời nói kia vị để tử vội vàng nói cái này Mục Vân cũng là kỳ nhân. Nói kia đệ tử bản tay vung lên, một đạo quyển trục xuất hiện, quyển trục mở ra, nội bộ chính là mục vân chân dung, rất sống động, sinh động như thật, mà lại trừ chân dung bên ngoài còn có một luồng mục vân bản thân hồn phách bản nguyên khí tức, thấy cảnh này, mục vân khá là kinh ngạc, những này gia hỏa, thế mà còn có như năng lực này, liền hắn hồn phách bản nguyên khí tức đều có thể bảo tồn xuống đến Kia Mục Vân được đến Thương Thiên Tông một vị không có chết thần bí người quý tặng tứ phương mặt thạch. Cực kỳ ghê gớm. Thậm chí quan hệ đến Thương Thiên Tông diệt vong căn bản. Trừ cách đó ra. Còn có Thương Thiên Trạch Đảo Trần Thủ Chát. Thương Bất Hủ Nguyên Long Cổ Giáp Y. Thương Minh Vương Bất Động Minh Vương Kiếm. Cùng với Liễu Như Thị Mặt Vân Cửu Nguyên Cầm. Nói đến đây. Mấy vị tiêu giao cung đệ tử đều là một mặt hướng tới. Không khỏi nói. Đều là vương đảo chi khí A. Đừng nói đảo vấn đảo hải cấp bậc. liền là đảo phủ thiên quân nhóm. Cũng hồi triệt để điên cuồng. Ai? Cái kia một vân. Cũng không biết là đi cái gì cầu thì vận khí. Lúc trước chúng ta ba đại tôn bên trong đảo hải. Đảo vẫn có thể đều tiến đến. Đem hết thầy có thể dùng vơ vét đến trí bảo đều mang đi. Ai biết trọng yếu nhất. Thế mà còn lưu ở nơi đây. Ai nói không phải đâu. Mấy kiện vương đảo chi khí. Tương lai cái này ra hỏa như là tu thành đạo hải thần cảnh. Nói không chừng có thể dùng trực tiếp cùng đảo vấn thần cảnh cấp bậc cứng đối cứng. Đúng vậy à. Mấy người ngươi một mắt ta một câu đây là thở dài. Mục vân ngay sau đó hỏi này hàng hiện tại chỗ nào. Không biết rõ đâu. Một vị đệ tử tiếp tục nói. Bất quá trước mắt Ba đại tông bên trong tiến đến không ít đảo đại thần cảnh cấp bậc thiên kiêu Thậm chí phía trước một chút bế tử quan không xuất thế thiên tài Đều lần lượt đi đến Nghe đến cách này lời nói Mục vân cười nói Ồ nói nghe một chút Nói tới thiên tài Những này để tử tự nhiên lời càng nhiều Thương tộc ba đại thiên tài Thương bên trong thông Thương bú ở Thương mỉm cười Cách này ba vị năm đó tại đảo trụ thần cảnh thời điểm. liền là thương tục trẻ tuổi một đời lính quân nhân vật. Bây giờ yên lặng mấy ngàn năm thời gian. Đã là đảo đài thần cảnh ngũ trọng lục trọng cấp bậc thiên kiêu. Còn có chúng ta tiêu giao cung thủ vĩnh siêu sư huyên. Đinh mặt trời mới mọc sư huyên hai người. Hiện nay cũng là đảo đài lục trọng cao thủ. Thiên phượng tông bên trong. Có ba vị khó lường nhân vật. Còn mây hy. Lớp ngươi cùng với Đặng nguyên gió Nghĩ đến sư huyên ngài hẳn là so rõ ràng à Mục vân trầm rãi nói ta biết rõ Chợt Mục vân lại lần nữa nói Vì cái gì đều là lục trọng cảnh giới phái phái đảo đài thất trọng bát trọng cửa trọng đi đến Không phải càng tốt Kia đệ tử nghe đến cách này lời nói liền nói ngay Sư huyên nhìn đến ngươi thật là tại cách này bên trong gặp đến tốt địa phương Bế quan quá lâu. Tông môn đương nhiên biết rõ. Phái phái càng cường giả đi đến. Đắc thủ xác xuất thành công càng cao. Có thể là này địa bị mở ra về sau. Từng bước đi hướng tự mình hủy diệt con đường. Ban đầu đảo vấn. Đảo hải còn có thể đi vào. Sau đến liền vô pháp tiến vào. Nguyên bản mấy năm trước. đạo đài thất trọng bát trọng cửa trọng cảnh giới. Cũng còn có thể đi vào. Nhưng là bây giờ, đã vô pháp tiến vào, hội bị cách này phiến thiên địa bác bỏ, làm không tốt trực tiếp hồi bảo, nguyên lai như đây. Nói cách khác, hiện tại thương thiên tông bí cảnh bên trong đảo đài lục trọng cảnh giới thực lực tối cường. Cách này ngược lại để Mục Vân cảm thấy chính mình an toàn không ít. Có lẽ đối với tam đại tông môn được đến tin tức nói, hắn hiện tại vẫn chỉ là đảo trù bát trọng cổ trọng cấp bậc. Những kia người có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hắn hiện nay đã là đi đến đảo Đài Thần Cảnh nhất trọng Cách này vị sư huyên Một vị đệ tử yếu ớt nói Hiện tại Tiêu giao cùng Thiên phượng Tông Thương tục Đều đã liên hợp lại Đại gia tổ thành đồng minh Tại cách này bí cảnh bên trong Các loại địa phương Đi tìm kiếm mục vân Ngày thân vì đảo Đài Thần Cảnh Nhất định có thể nhận đến trọng dụng. Ba đại tông đều ban xuống pháp lệnh. Được đến trí bảo. Tông môn hội có vô thượng ban thưởng. Mục vân lập tức nói. Ồ kia những kia người đều ở nơi nào. Đều tại thương máu cổ thành. Thương máu cổ thành. Kia là chỗ nào. Nhìn đến mục vân không biết. Một vị đệ tử lần nữa nói. Thương máu cổ thành là lần này đại gia phát hiện thương thiên tông một chỗ di tích. Di tích bên trong trí bảo Tựa hồ bị năm đó tiến vào này địa đảo hải đạo vẫn cường giả nhóm vơ vết sạch sẽ Nhưng là cổ thành bên trong cách khác lại là bảo tồn hoàn hảo Hiện nay mấy vị đại thiên tài đều ở tại chỗ kia Chỗ kia tính là ta nhóm lần hành động này hạc tâm chỗ Hạc tâm chỗ Như này rất tốt Mục vân ngay sau đó cười nói Đã như vậy, dẫn đường đi Mấy người nghe nói cũng là yên lòng Bọn hắn còn là rất lo lắng Mục vân hỏi xong lời nói trực tiếp đem hắn nhóm mấy người giết người diệt khẩu Có thể là như là đến thương mão cổ thành Mục vân muốn giết bọn hắn cũng rất khó Suy cho cùng Trước mắt ba đại tông là ngoài sáng hợp tác Vì bắt lấy mục vân Mà đoàn kết nhất trí lẫn nhau ở giữa Để tử nghiêm cấm ẩu đà chém giết Mấy người tại trước dẫn đường. Mục vân liền là không nhanh không chậm đi theo. Đường bên trên. Một vị đệ tử hỏi. Dám hỏi cách này vị sư huyên đại danh. Mục vân ho khan một cái. Nghiêm nhị nói thiên phượng tông tả thanh. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điền văn siêu hay. Tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng. Không xến sầm. Vô thượng thần đế 474. Chương 5.008 Thương Mão Cổ Thành Tạ Thanh Kia đệ tử ngẩn người, vội vàng nói, tên rất hay a Mục Vân nhìn kia đệ tử một mắt Tên rất hay Cái này tên chỗ nào tốt rồi Vút mông ngựa đều chụp cứng rắn như vậy Một tên đệ tử khác nịnh nọt nói Không biết rõ tạ sư huyên là như thế nào đi đến đảo đài thần cảnh có thể truyền cho ta nhóm một chút kinh nghiệm Mục vân ho khan một cái Nói Trên thực tế Ta tại đảo chủ Cửu trọng Dừng lại nhiều năm Lần này có thể đủ đi đến đảo đài nhất trọng Càng nhiều là vận khí Hội ngộ một chỗ bảo địa Tại chỗ kia cũng là bế tử quan mấy năm Cái này mới ngưng tụ nhất trọng đảo đài Đó cũng là tả sư huyên lời hại một vị đệ tử cười nói Ta nhóm tiêu giao cung bên trong Đi đến đảo chủ cửu trọng cảnh giới thiên tài có không ít Có thể là nhiều người đều là kẹp tại để cửu trọng Căn bản vô pháp ngưng tổ đảo đài Có thể vượt qua bước này Kia mặc kể là tải tiêu giao cung Còn là thương tục Thiên phượng tông bên trong Thân phận địa vị đều là đại đại bất đồng Đúng vậy A đúng vậy A Ta nghe nói Đi đến đảo đài thần cảnh về sau Thiên Phượng Tông Hội phân phối cho một tòa thành trì, giao cho đảo Đài Thần Cảnh cấp bật quản lý. Tạ Sư Hương hiện nay đi đến đảo Đài Nhất Trọng, cách này lần trở về, khẳng định liền có thể tiếp nhận một tòa thương châu thành trì, làm thành chủ. Đúng đấy, đến lúc đó, liền là chư hầu một phương, được đến không ít bảo bối, có thể dùng cung cấp chính mình tu hành. Tương lai nói không chừng có thể dùng thành vì chân chính đảo hải thần cảnh cường giả. Có biết nói chuyện hay không cái gì gọi nói không chừng tạ sư huyên nhất định có thể đi. Vân vân vân. Mấy người dọc đường thổi phòng mục vân. Không bao lâu. Xuyên qua vạn dặm đại địa. liền lại nhìn đến phía trước. Một tòa tòa thành cổ màu xanh. Đứng vững vàng tại đại địa phần cuối. Cổ thành thành tường cao có vài chục trượng. Vài tỏa cao lớn hùng vĩ thành môn Cũng là hiện ra khí tức cổ lão tang thương Pha tạp thành tường mặt ngoài Cho người một chủng lịch sử lâu dài cảm giác Cách này là thương máu cổ thành Một vị đệ tử nịnh nọt nói Tạ sư huyên Tại cách này bên trong Nhất định có thể đụng đến thiên phượng tông đệ tử Dùng ngày hiện tại đảo đài cảnh giới Như là tại bắt lấy một vân thời điểm Làm ra cống hiến Nhất định là hội được đến tôn môn đại đại ban thưởng đâu Nói không chừng có thể dùng phân phối đến một cái tốt thành trì chấn thủ Mục vân nhìn về phía trước Cũng là cười nói Là đâu Cái kia mục vân Thân bên trên trí bảo Quá để người vô pháp dứt bỏ Lời nói rơi xuống Mấy người mang theo mục vân tiến vào cổ thành bên trong Một vào cổ thành Mục vân cũng là nói Làm phiền mấy vị, chúng ta liền này mỗi người đi một ngã. Nơi nào, nơi nào. Mấy người nhìn đến Mục Vân thật rời đi, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo con đường này, mấy người bọn họ đều lo lắng Mục Vân hội đem bọn hắn giết. Suy cho cùng, tại cái này bí cảnh bên trong, giết người còn không phải vô cùng đơn giản. Ai biết, Mục Vân xác thực cũng chưa tính toán giết bọn hắn. Kết quả là, mấy vị tiêu giao cung đệ tử, vội vàng rời đi. Mà một bên khác, vào cổ thành Mục Vân, lẻ loi một mình, bốn phía đi lại. Tòa cổ thành này trừ có lấy lịch sử hạt bụi cảm giác bên ngoài, xác thực là chỗ chỗ hiện ra trang nghiêm. Mà lại cổ thành cực lớn, ở lại mấy chục vạn người, hoàn toàn không phải vấn đề. Tuy nói tập hợp tại chỗ này thương tục. Tiêu giao cung, thiên phượng tông đệ tử không ít. Có thể là trung quy là cổ thành quá lớn. Nhìn lên đến người ở thư thớt. Mục vân đi đến thành bắc vị trí. Một tòa vắng vẻ đình viện bên trong. liền là ngừng lại. Tiến vào đình viện. Lựa chọn một gian nhà. Mục vân đơn giản quét dọn một lần. liền là ở lại. Hiện nay. Thương tục. Thiên phượng Tông Tiêu giao cung tam phương cao thủ. Có thể đi vào cơ hồ đều tiến đến. liền là vì giết hắn. Đã ghi nhiều đệ tử tập hợp tại cái này bên trong Hắn sao có thể không đến nhìn một chút náo nhiệt Sau đó mấy ngày Mục Vân đều là ở tại đình viện bên trong ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức Cổ thành bên trong Xác thực là cư trú không ít đến từ ba đại Tông đệ tử Ban đầu Những kia đảo trụ thần cảnh đệ tử Ban đầu đều rút ra ngoài rất nhiều Chỉ để lại đảo đại thần cảnh tại bí cảnh bên trong Tìm Mục Vân Có thể là đảo đài thần cảnh cấp bậc đệ tử, võ giả, suy cho cùng quá ít, mà bí cảnh lại quá lớn. Không có cách. Ba đại tôn triệu tập rất nhiều đảo trụ thần cảnh đệ tử. Lại lần nữa tiến đến. Do những kia đảo đài thần cảnh đệ tử thống xoáy. Tại bí cảnh bên trong. Cơ hội là chỗ chỗ tìm kiếm mục vân. Chỉ bất quá, đi qua lâu như vậy, không có tin tức thôi. Bây giờ, ba đại tông bên trong chính mình đầu lính đệ tử đã hoàn toàn bất đồng. Từ ban đầu đảo chỗ đỉnh tiêm, biến thành hiện tại đảo đài cao thủ. Thương tộc ba người, thương trung thông, thương mộng ngâm, thương hàm tiếu. Tiêu giao cung hai người, cửu vĩnh siêu, đinh húc nhật. Thiên phượng tông ba người, thượng vân hy, ban ninh, đẳng nguyên trương. Cách này mấy vị đều là đảo đài lục trọng cấp bậc cao thủ. Đến mức lục trọng về sau. Vào không được. Bí cảnh là hội tại trăm năm bên trong. Không ngừng tự mình sụp đổ. Cảnh giới càng cao. Theo lấy thời gian chuyển rời. Lại là khó dùng tiến vào. Biết rõ những này tin tức, Mục Vân đã có một chút ý nghĩ. Cách này một ngày đêm bên trong, Mục Vân một bộ mạng y đi đến thành đông một phiến khu vực. Lặng yên không một tiếng đồng tìm đến một tòa đình viện bên trong. Mục Vân hai tay nắm chặt. Từng sởi đảo văn. Phóng xạ ra. Không bao lâu. Đình viện liền là bị một tòa trận pháp bao phủ. cái này lúc, Mục Vân mới đến nguyên ngang đi ra. cái này một tòa đình viện cũng không tính lớn. Ở giữa có một tòa tầng 7 lầu các tầm mắt rất tốt. Lúc này, Mục Vân leo lên lầu các đi thẳng tới tầng cao nhất. Hắn cái này mấy ngày đã là dấm tốt điểm rồi. cái này bên trong ở lại là thương tộc tử đệ. Hai vị đảo đài nhất trọng, bốn vị đảo chủ cửu trọng. Cái này thương máu cổ thành. Thương tục tử để chiếm cứ đông thành khu. Tiêu giao cung tử để chiếm cứ tây thành khu. Thiên phượng tông tử để chiếm cứ nam thành khu. Bắc thành khu liền là bởi vì kiến trúc phần lớn cũ nát. Không có cái gì người tại. Đây cũng là vì cái gì. Mục vân cái này mấy ngày đều ở tại Bắc thành khu bên trong. Cái này lúc. Lầu các bên trong, sáu vị thương tộc tử đệ nâng ly cạn chén, liêu đến quên cả trời đất. Thương Miện Ca, ngươi nói kia Mục Vân đến cùng trốn đến nơi nào rồi? Đúng vậy a, chúng ta cách này tìm, lúc nào là cái cối a. Tên là Thương Miện Nam tử, uống gương mặt đỏ bừng, cười nhạo nói, "Xu tiểu tử, gấp cái gì hiện tại còn tại bí cảnh bên trong." Cửa ra vào bị thủ lấy. Kia Mục Vân liền chạy không được. Trung Quy có thể đổ tìm tới hắn. Lui một vạn bước đến nói. Liền tính tìm không thấy. Dự đoán chúng ta thương tục. Còn có Thiên Phượng Tông. Tiêu giao cung bên trong đảo Hải Thần Cảnh nhóm. Khẳng định liền sẽ mở ra bí cảnh. Để trước ngừng lại thăm dò. Đến thời điểm tất cả người cùng đi ra. Lần lượt cha. Tiểu tử kia trừ phi một đời trốn tải cách này bí cảnh bên trong không ra ngoài. Nếu không, một ngày ra ngoài, khẳng định liền hội bị tra đến. Có đảo lý A một vị đệ tử vội vàng nói. Vậy tại sao hiện tại không cách này làm còn để chúng ta tải cách này bên trong tốn sức tìm. Nghe đến cách này lời nói. Thương miện một bàn tay đập vào đặt câu hỏi đệ tử đầu bên trên. Cười mắng. Ngươi xem là liền ngươi thông minh ạ. Nếu như bây giờ liền mở ra bí cảnh kia Mục Vân khẳng định biết rõ có vấn đề tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Không đến cuối cùng nhất khắc. Tiểu tử kia là tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình. Mà lại. liền tính là đảo hải thần cảnh. Đảo vấn thần cảnh cấp bậc cường giả. Bọn hắn cũng lo lắng. Mục Vân tiểu tử kia có cái gì đặc thù pháp môn. Cho nên chuẩn bị tại bên ngoài bố trí trùng điệp kiểm tra. Để tiểu tử kia Tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu cùng khả năng Mấy người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình Kia bố trí là cái gì kiểm tra đâu một thanh âm vang lên ngươi hỏi ta, ta hỏi Hả người nào Thương miện nghe đến cái này xa là thanh âm Lập tức thanh âm run lên Tay bên trong lại là nắm chặt một chuôi loan đao Trực tiếp chém ra một đao Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. Chương 5.009 ta hỏi ngươi mượn dạng đồ vật, oanh. trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng, lầu các xây lát ở giữa oanh sập, mấy người còn lại chật vật té ra. Có thể cũng chính là một cái chớp mắt thôi. Mấy người khác. Lần lượt tế ra chính mình thần binh, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm viện bên trong một người, một bộ mặt y không còn che giấu Mục Vân. Là ngươi, thương miện nhìn đến Mục Vân cả cái người biến sắc, hưng phấn nói Mục Vân thế mà là ngươi. Lần này còn dư năm người cũng là nhìn đến Mục Vân chân thân từng cái so thương miện còn kích động hơn. Hiện tại Mục Vân không phải người, liền là một tòa hành tẩu bảo khố. Người nào gặp ai cũng sẽ nhìn không được hai mắt sáng lên Rất vui vẻ Nhìn lấy 6 người Mục vân cũng là cười nói Vui vẻ như vậy làm cái gì Nói nhạm Thương miệng cười nhạo nói ngươi thân bên trên trí bảo có mấy kiện chính ngươi đếm được sao Mục vân Ngươi chỉ là đạo trụ thần cảnh Là không khả năng đem những kia trí bảo lưu lại Lại nói Những kia trí bảo đối ngươi đắt là thao thiên mầm tai vạ Nhanh chóng giao ra đi Buồn cười Mục vân cười nhạo nói Giao ra ta liền có thể sống Đương nhiên Đương nhiên cay sắm mục vân lần nữa nói Giao ra trí bảo Ta chỉ sợ là sẽ chết đến càng thảm Giao cho các ngươi thương tục Thiên phượng tông cùng tiêu giao cung thân bên trên chút sẵn còn không phải hồi giết ta tiết phấn Thương miệng cười kha hả nói, ngươi chỉ cần đáp ứng giao cho ta thương tục, ta bảo đảm thương tục giữ gìn ngươi an toàn. Có đảo trần thủ chát, nguyên long cổ giáp y, bất động minh vương kiếm, cùng với mặt vân cửa nguyên cầm. Ta thương tục tuyệt đối có thể đủ một lần hành động siêu việt tiêu giao cung cùng thiên phượng tung. Thành vì cách này thương châu duy nhất bá chủ. Đến thời điểm, ngươi liền là lớn nhất công thần. Ngươi hẳn là cũng biết rõ. Ta thương tộc bên trong. Cũng có rất nhiều họ khác người. Bọn hắn tải ta thương tộc bên trong sống đến đều rất tốt. Một chút người khá bị ta nhóm thương tộc trọng dụng. Mục vân cười nhạo nói, ngươi nói thật là hay nghe, ta kém điểm liền tin. Quả thật như thế, ta hỏi ngươi mượn dạng đồ vật. Cái gì? Đầu của ngươi? Nói, mục vân thân ảnh trực tiếp xếp ra. Bàn tay một nắm, khủng bố đạo lực, ẩm chứa cực nóng chi khí, lập tức bào phát. Xích nhật trùng thiên. Phong phú đạo lực bộc phát ra. Đạo Đài Cảnh. Thương miện ngạc nhiên nói, ngươi thế mà đi đến đạo Đài Cảnh. Mục vân tiêu thất phía trước. Mới chỉ là đạo trụ thất trọng mà thôi. Cái này mới tiêu thất bao lâu thời gian. Thế mà là đạo đài nhất trọng. Cái này tốc độ, không khỏi quá nhanh. Đáng chết. Thương miện khẽ quát một tiếng Nhìn về phía bên cạnh người một người Quát Thương khâm Cùng ta một đảo ngăn lại hắn Người nhóm bốn người Mau mau đi thông chi bên trong thông đại ca mấy người Vâng, vâng Sáu người lập tức chia ra hành động Thương miện cùng thương khâm hai người Thẳng đến một vân giết ra Mà mặt khác bốn vị đảo chỗ cửu trọng Lại là lần lượt thẳng hướng một bên khác Phanh phanh phanh. Chỉ là trước mắt bốn đảo thân ảnh liền là lần lượt lùi lại mà về. Là đảo trận. Một người thất kinh nói thương miện ca là đảo trận đem chúng ta cái này bên trong phong cấm. Thương miện trong lòng cảm giác nặng nề. Khó trách từ vừa mới mục vân xuất hiện đến hiện tại. Dẫn ra đồng tính lớn như vậy. Đều không có người đi đến. Nguyên lai like là này chỗ đã bị mục vân lặng yên không một tiếng đồng bày ra đảo trận. Mục vân cái này đến có chuẩn bị Cái này ra họa Muốn làm gì Mộc vân không phải người ngu Biết rõ cái này thương máu cổ thành bên trong tụ tập ba đại tôn đệ tử Còn dám máu hiểm đến chỗ này Mượn người khác đầu một dùng Thương miện đột nhiên biến sắc Cái này ra hỏa Là muốn giết bọn hắn Giá họa cho cái khác người Khích lên tam phương mâu thuẫn Đáng chết Thương miện quát Mộc vân Người khác mưu toan giết ta nhóm. Mượn cơ hội này. Khích lên ba đại tông mâu thuẫn. Ta nhóm tam phương hiện tại nhất trí tìm kiếm ngươi tin tức. Sẽ không bị ngươi cái này các loại mánh khóe cho gạt. Ngươi thông minh như vậy, một đoán liền đoán đúc ta tại nghĩ cái gì. Mục vân cười nói. Mánh khóe xác thực là rất đơn giản. Có thể là muốn làm thực quá thật. Ta lại từ bên trong thêm điểm liệu. Nghĩ đến không cần nhiều quá mức Người nhóm tam phương lẫn nhau Chính mình liền hội tàn sát lẫn nhau ngươi nằm mơ Ta rất thanh tình Một câu rơi xuống mục vân trực tiếp vừa xài bước ra Bàn tay một nắm Đồ tội kiếm xuất hiện Trực tiếp một kiếm chém ra Oanh Khủng bố kiếm khí tây liệt đỉnh viện bên trong không gian Chém tới thương miện thân trước Thổi phù một tiếng nổ bể ra tới Thương miệng thi thể đã là phân thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Thương khâm thấy cảnh này triệt để dọa sợ. Giao chiến đến hiện tại. Hắn thật sâu cảm nhận được. Mục vân cách này vị đảo đài nhất trọng. Là hoàn toàn nghiện ép hắn cùng thương miệng. Thế nào sẽ như này? Có thể là còn chưa chờ thương khâm nhiều nghĩ. Mục vân đã đánh tới trực tiếp một kiếm, lại lần nữa mất mạng. Mà về phần mặt khác bốn vị đảo chủ cửu trọng đệ tử. Càng không khả năng là Mục Vân đối thủ. Rất nhanh liền chết tại Mục Vân tay bên trong. Sáu cố thi thể huyết tinh vị phiêu tán ra. Mục Vân vấy tay một cái đem sáu người thi thể đốt cháy chống không. Chỉ là đại trận cũng chưa triệt hồi. Mục Vân thân ảnh nhất truyền. Tiêu thất tại đình viện bên trong. Mà xuất hiện lần nữa. Đã là đi đến thành tây vị trí Một tòa đình viện bên ngoài Cách này bên trong là tiêu giao cung đệ tử ở lại địa phương Có ba vị đảo đài thần cảnh cao thủ tòa chấn Mục vân bắt trước làm theo Lại lần nữa bày ra đảo trận Đem ba người cầm nã Lại là cũng chưa chém giết Mục vân muốn chém giết Muốn sóc thịt theo ngươi Ngươi muốn làm gì Một vị tiêu giao cung đệ tử giận không kềm được nói Mục vân bắt ba người bọn họ, lại là cũng không giết bọn hắn, cái này hốn đàn quả thực là đáng giết tột cùng. Mục vân lại là cười nói, giết các ngươi, không vội vã. Nói, hắn mang theo ba người. Lại lần nữa trở về đến đông thành khu vị trí. Đi đến thương miện mấy người bị đổi giết đình viện bên trong. Nhìn lấy đầy viện bừa bộn, ba người sắc mặt đại biến. Thương miện, một người trong đó lập tức quát. Mục Vân Là ngươi giết Ngươi tại tìm chết Hiện tại đều tải tìm ngươi Ngươi như là biết rõ lựa chọn chết sống Ngươi hẳn là lập tức 3 ba. Chỉ là còn chưa chờ kia người lời nói rơi xuống Mục Vân trực tiếp một bàn tay vung ra Ta muốn chết muốn sống Không cần ngươi tới chọn Mục Vân nhìn lấy ba người Một cách ngang ngược đoạt lấy ba người chứ vật giới chỉ Mà sau từ trong đó lấy ra các chủng đồ vật. Nhìn đến Mục Vân tại chỗ kia tỉ mỉ trọn lửa. Ba người lập tức minh bạch. Ngươi là nghĩ vô oan cho chúng ta. Một người trong đó ánh mắt hoảng sợ nói. Ngươi nằm mơ. Nằm mơ. Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta hội rất ngu ngốc lưu lại ngươi nhóm tin tức hơi hơi chơi đùa một chút thủ đoạn liền là. Vô an cho ngươi nhóm. Còn không đơn giản. Tối nay. Thương miện bọn hắn sáu người chết rồi. Hiện trường vừa tốt lưu lại một tia ngươi nhóm ba người khí tức hoặc là là đồ vật. Kết quả ngày mai. Ngươi nhóm ba cái không thấy rồi. Mục vân bình tĩnh nói cái này mấy ngày ta cũng tìm hiểu ngươi nhóm ba người. Lý Thuần. Đỗ Nhĩ. Vương Mông ăn Vừa tốt cùng thương miện mấy người. Tại mấy ngày trước nháo qua mâu thuẫn. Bọn hắn sáu người chết rồi. Người nhóm ba người không thấy rồi. Lời đến này chỗ, ba người sắc mặt khó coi. Yên tâm, liền tính cái này một lần không đủ, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ tiếp tục thi triển ta kế hoạch. Ví như ngày mai. Lại giết một cái người nào người nào người nào. Giá họ cho thương tục người. Cứ như vậy. Tiêu giao cung đệ tử có thể hay không cho là. Là thương tục trả thù bọn hắn. Nhiều đến mấy lần, ngươi nhóm vì liên hợp. Cũng liền tự sụp đổ. Nghe đến mục vân những lời này. Lý thuần, đỗ nhĩ, vương mông ăn ba người. Sắc mặt triệt để biến. Nông gia tiểu phúc nữ bộ truyện điện văn siêu hay. Tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. chương năm 2010 còn không thừa nhận thật sao. Mục vân cách này là triệt để tính toán. Giá hòa cho bọn hắn. Liên tính giá họa không thành Tiếp xuống Mục vân sẽ còn tiếp tục giết người Tiếp tục khích lên hai bên mâu thuẫn Kể từ đó Vốn cũng không phải là lẫn nhau triệt để tín nhiệm liên minh Sẽ hồi sụp đổ thậm chí Lẫn nhau ở giữa Hội chém giết Bởi vì bản thân Hiện tại là bởi vì tam tông đều vì tìm kiếm mục vân Liên hợp lại Có thể là cách này trùng liên hợp Bản thân trên thực tế liền là mâu thuẫn trùng điệp Nếu không phải là tông môn trưởng lão hạ mệnh lệnh Lại thêm thương trung thông Cầu vĩnh siêu Thượng vân khi các loại đỉnh tiêm đệ tử ngăn cản Tam tông đệ tử sớm liền đấu Mà bây giờ Nhiều một cách mục vân tự mình bên trong thêm mắm thêm muối Tam phương khẳng định muốn đấu Mục vân gỡ xuống ba người không gian chứ vật giới chỉ Phá giải mở về sau tỉ mỉ chọn ba người đồ vật Cuối cùng Lựa chọn một kiện đã có thể đại biểu thân phần ba người. Lại không phải kia dễ dàng điều tra ra được một môn đảo quyết quyển trục toái phiến. Bỏ vào đình viện một góc vị trí. Lý thuần, đỗ nhĩ, vương mông ăn ba người, sắc mặt biến. Tiếp xuống còn cần thiết ngươi nhóm giúp đỡ. Ba người nghe đến mục vân cách này lời nói càng là giận không kềm được nói. Vương bát đản, ngươi. Vương mông ăn, liền ngươi. Mục vân bàn tay một nắm. Trực tiếp kẹp chặt vương mông ăn cổ Cười nhạo nói Hiện tại Ta cho ngươi cơ hội Để ngươi đi tìm tiêu giao cung cửu vĩnh siêu cùng đinh húc nhật Cho ngươi cơ hội Để ngươi vạch trần ta rửa kế Nói Mục vân trực tiếp một bàn tay bóp nát vương mông ăn cổ Đem hắn hồn phách gần như chấn vỡ Lại là lưu lấy một hơi thở Cút Một cách đem vương mông ăn quăng bay đi Mục Vân cười nói. Ta hội mang theo đỗ nhĩ cùng Lý Thuần. Tại đằng sau nhìn lấy ngươi. Ngươi không đi Tây Thành Khu. Ta hội trực tiếp giết ngươi. Đương nhiên. Nửa đường ngươi chết rồi. Kia. Ta kế hoạch dự đoán liền phải hỏng. Vương Mông Anh chỉ cảm thấy chính mình cả cái người trời đất quay cuồng Căn bản không biết gió Đông Nam Tây Bắc. Có thể là đầu ấp bên trong tất cả đều là Mục Vân kia phải ý tiếu dung. Hắn không thể chết. Vương Mông Anh lập tức thân ảnh nhảy lên, hướng lấy Tây Thành Khu mà đi. Mục Vân quả thật là sách lấy đỗ nhĩ cùng Lý Thuần hai người, dọc đường theo lấy. Mục Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì đỗ nhĩ quát Làm gì? Mục Vân cười nói. Ngươi nhóm ba người. Cùng thương miện sáu người. Lúc trước phát sinh xung đột. Không ít người biết. Mà ngươi nhóm ba người ghi hận trong lòng. Đêm khuya tìm tới thương miện mấy người trả thù. Đồng thời dùng trận pháp phong tỏa. Kết quả. Ngươi nhóm đánh giá cao chính mình đánh giá thấp thương miện. Vương mông ăn bị dếp. Ngươi nhóm hai cái sống sót đến. Sau đó lúc đêm khuya Vương mông ăn trọng thương phía dưới. Đi tìm tới cầu vĩnh siêu cùng đinh húc nhật hai người. Hai người vì giúp các ngươi che giấu. Nói vương mông ăn chết rồi Người nhóm hai cái không biết tung tích Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Cái này dạng cố sự Đại thể bên trên nói qua được Ta nghĩ thương trung thông Thương mộng ngâm Thương hàm tiếu ba người Nuốt không trôi cái này khẩu khí A liền tính nuốt trôi Ta lại giết mấy người Ta nghĩ trung quy là hội nuốt không trôi Lý Thuần gầm thét lên, Mục Vân, ngươi quá áp, hung áp. Mục Vân cười nói, không phải là các ngươi bắt lấy ta, muốn giết ta sao thế nào ngược lại ta hung áp rồi. Hai người hử lạnh không nói. Mà lúc này, Vương Mông An đi đến Tây Thành Khu, một tòa xa hoa phủ để bên ngoài. Cửa lớn bên ngoài, Vương Mông An đông đông đông vỗ vỗ cửa lớn. Đại môn mở ra, mấy thân ảnh đi ra. Vương mông ăn chuyện gì xảy ra Một người nhìn đến vương mông ăn sinh cơ gần như đoạn tuyệt Lúc này sắc mặt khó coi nói Vương mông ăn ô ô nuốt nuốt nói là mục Mục vân Là hắn Hãm Lời còn chưa dứt Vương mông ăn thân thể đột nhiên nổ tung cửa lớn bên ngoài mấy người Sắc mặt kinh ngạc Mục vân Mà liền tải cách này lúc Mấy thân ảnh Từ đỉnh viện bên trong đi ra Đầu lính hai người, một nhân thân lấy hắc xam, một người mặc vào bại bảo, khí chất một sáng một tối, lẫn nhau làm nổi bật. cửu sư huyên, đinh sư huyên, nhìn đến hai người, mấy vị khác tiêu giao cung đệ tử lần lượt thần sắc cung kính. Thế nào rồi? Một bộ hắc y cầu vĩnh siêu thanh âm mang theo vài phần sát khí. Vương mông ăn chết một vị đệ tử run run dày dày nói. Bạch bào ra thân đinh húc nhật cái này lúc ngồi xuống, nhìn lấy trên mặt đất vương mông ăn thi thể, lông mày nhú lên. Bị người bóp nát cổ, đoạn hồn phách. Cầu vĩnh siêu ánh mắt âm lãnh, hờ hứng nói chuyện gì xảy ra. Ta nhóm không biết rõ a chỉ là nhìn đến hắn đột nhiên trở về, liền là cái này bộ dáng liền nói mấy cái chữ. Chữ gì? Mục vân một vị đệ tử nói, hắn nói đến mục vân danh tử. Mục vân... Lần này Cửu Vĩnh Siêu cùng Đinh húc nhật hai người biến sắc. Bọn hắn tìm Mục Vân hơn một năm thời gian. Có thể là không có đầu mối. Bây giờ. Mục Vân thế mà chính mình nhảy ra rồi. Tập hợp sở hữu người. Cửu Vĩnh Siêu liền nói ngay. Lập tức phân phó. Mục Vân cực khả năng tải cách này thương máu cổ thành bên trong. Không quản bất cứ giá nào. Tìm tới hắn. Vâng. Đạo đạo thân ảnh lập tức tàn ra. Cách này một đêm thương máu cổ thành chú định sẽ không yên tĩnh. Chỉ là. Ngày thứ hai. Sáng sớm. Thương tộc đám người. Tại thương trung thông. Thương bổng ngâm. Thương hàm tiếu ba vị thiên kiêu dẫn đường. Chọn vẹn trên trăm vị đạo đài cao thủ. Khí thế hùng hổ mà tới. cửu vĩnh siêu. Cho ta một cái thuyết pháp đi. Tiếng hừ lạnh vang lên. Thương trung thông thân hình cao lớn. Khí chất vô song. Đứng tại đình viện cửa lớn bên ngoài. Thanh âm truyền lại mấy chục sẵn. Hào không che dấu. Đình viện bên trong hơn 10 vị tiêu giao cung đệ tử lần lượt xuất hiện. Không bao lâu cờ vĩnh siêu cùng đinh húc nhật cũng là xuất hiện ở cửa lớn bên ngoài. Trung thông huyền. Cái này là làm cái gì đinh húc nhật mỉm cười. Như xuân gió cùng một. Để người rất khó sinh ra ác cảm. Làm cái gì? Thương Trung Thông hử lạnh một tiếng, lệnh người mang lên mấy cỗ tàn thi. Chính là thương miệng thương khâm mấy người tàn dư cho tàn. Căn bản đều phân rõ không ra là hình người. Cầu Vĩnh Siêu cùng Đinh húc nhật, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi càng là khó hiểu. Thương Trung Thông khẽ nói, nhìn không minh bạch sao? Cách này là thương miện mấy người thi thể, đêm qua chết tại ở lại đình viện bên trong, vô thanh vô tức. Mà tại đình viện bên trong, ta nhóm phát hiện một vật. Nói, thương trung thông bản tay dương lên. Một đảo quyển trục toái trang tái hiện. Thương trung thông khẽ nói, tiêu giao cung đảo quyết ta tử tiêu diêu quyết. Cách này là người nhóm tiêu giao cung đệ tử mới có thể tu luyện à. Cách này trang giấy tuy không có chữ, có thể là quyển trục chất liệu, là ngươi nhóm tiêu giao cung độc nhất vô nhị sở hữu. Nghe đến cách này lời nói cửu vĩnh siêu, đinh húc nhật lập tức minh bạch. Thương Trung Thông, cửu vĩnh siêu quát. liền tính là ta nhóm tiêu giao cung độc hữu. Có thể là tiêu giao cung đệ tử rất nhiều. Một chút đệ tử bị giết. Thân bên trên đồ vật bị cướp. Bị cách khác người được đến. Cũng không kỳ quái. Ý của ngươi là, ta nhóm tiêu giao cung đệ tử, giết ngươi nhóm thương tộc người. Còn không thừa nhận thật sao? Thương Trung Thông cười nhạo nói kia ta lại hỏi ngươi, đêm qua, ngươi nhóm tiêu giao cung người làm cái gì? Lời này vừa nói ra, cửu vĩnh siêu sắc mặt một ngưng. Đinh khúc nhật gặp không gạt được. Nói, là ta nhóm tiêu giao cung vương mông ăn. Hắn gặp Mục Vân, bị Mục Vân giết chết. Mục Vân khả năng liền tại thương Mão cổ thành bên trong Mộc Vân nghe đến cách này lời nói thương Trung thông lập tức cười lên há hả nông gia tiểu Phúc nữ Bộ truyện Điền Văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn tuyến tình cảm nhẹ nhàng không xến sẩm vô thượng thần đế 474 chương năm 2011 người vui vẻ như vậy biên tiếp tục biên thương trung thông cười nhạo nói Mục vân đi đến thương máu cổ thành hắn không biết rõ ta nhóm đều tại thương máu cổ thành sao hắn đi tìm cách chết. Chỗ nào trùng hợp như vậy cùng sự tình đêm qua thương miệng mấy người bị giết, vương mông ăn bị mục vân giết. Cầu Vĩnh Siêu cả giận nói, ngươi không tin. Đến người. Cầu Vĩnh Siêu lời nói rơi xuống, lập tức có người nhấc lên vương mông ăn thi thể lên trước. Nhìn đến thi thể. Thương Trung Thông tiếp theo nói. Vương mông ăn chết rồi Vậy ta hỏi ngươi Lý thuần cùng đỗ nhĩ hai người đâu Ba người bọn họ là một tiểu đội Bọn hắn hai người đâu Vấn đề này một ra cửu vĩnh siêu cùng đinh húc nhật lại là đáp không được Vương mông ăn đêm qua chết rồi Lý thuần cùng đỗ nhĩ xác thực là biến mất không thấy gì nữa Bọn hắn tìm một đêm Một chút tin tức cũng không có Đáp không được rồi Thương Trung Thông khẽ nói Còn nghĩ rào biện cái gì giết ta thương tộc người Vương mông ăn là bị giết chết Hai người khác là bị ngươi nhóm giấu đến đi Ngầm máu phun người Cầu vĩnh siêu quát Thương Trung Thông Ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói Vượng Nói hưu nói Vượng Ta nhìn nói hưu nói Vượng chính là bọn ngươi Song phương nhân mã Mắt nhìn lấy dương cung bạc kiếm lên đến Muốn đánh Chư vị, chư vị, bớt nóng, bớt nóng. Ngay tại cái này lúc, lại có một đám nhân mã từ xa chỗ đi đến. Đứng đầu mấy thân ảnh, thân mang đủ loại kiểu dáng phục sức, xứng mang theo thiên phượng Tông tiêu chí. Đầu lính ba người, khí thế cũng là đều không tương đồng, nhưng mà không giống nhau ngoại lệ, rất là cường đại. Ở giữa là một vị nữ tử. Hắn sáng vẻ tôn vinh lộng lẫy. Khí thế rất là cường đại. Cho người cảm giác. Thâm bất khả chắc Nữ tử cười cười nói Cái này là thế nào rồi như thế đại động nổi giận Thương Trung Thông Cầu Vĩnh Siêu Có thể không muốn quên Tông môn trưởng lão Tộc bên trong trưởng bối Đều có phân phó Để chúng ta tại cái này bên trong ở Trung Hòa Thuận Bắt lấy Mục Vân Nghe đến cái này lời nói Thương Trung Thông Cầu Vĩnh Siêu đám người Ánh mắt bên trong hung áp giảm bớt Nhiều hơn mấy phần lý trí Tiếp xuống Song phương sự tỉnh thuyết minh Mắt ngọc mày ngài thượng Vân khi Cười cười nói Hai người Có thể không nên bị người khác lợi dụng Nói không chừng thương miệng Vương mông ăn đám người Đều là chết tại một vân bàn tay đâu Nghe đến thượng Vân khi Cách này lời nói thương trung thông Lại là cười ha ha Thượng Vân khi Mục vân là người thiên phượng tông đệ tử A hắn bị đại gia biết rõ thời điểm Là cái gì cảnh giới đảo chỗ thất trọng Chẳng lẽ ngươi nhận là đi qua hơn một năm thời gian hắn liền đạt đến đảo đài cảnh giới rồi Thượng vân hy lông mày nhíu lên Từ từ nói Này hàng đảo chỗ thất trọng Liền có thể giết đảo trù cửu trọng Như là hiện nay đi đến đảo trù bát trọng Cửu trọng Chưa chắc không thể giết đảo đài Lời này nói ra đại gia đều cảm thấy khá có mấy phần đạo lý. Đối với Mục Vân điều tra, đám người đã có mấy phần hiểu đối với người này sẽ không sơ suốt. Như ngươi nói, hắn hơn một năm thời gian đi đến bát trọng, cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa có thể tải ta nhóm mỹ mắt bên dưới. Vô thanh vô tức, giết thương miệng, thương khâm. Vương mông ăn các loại đạo đại nhất trọng cảnh giới hào thủ. Mà lại, còn để lý thuần, đỗ nhĩ đám người, không biết tung tích. Cái này lời nói ra đến chính các ngươi tin sao cái này rất nhiều lỗ thủng, một cách Mục Vân liền có thể làm đến. Lần này, Thượng Vân Hy cũng là có chút không biết nên giải thích thế nào. Cái này sự tình, xác thực là giao cho Mục Vân, có chút nói không thông. Bọn hắn cũng không phải khinh thị Mục Vân, chỉ là thời gian ngắn bên trong, Mục Vân có thể trưởng thành đến cái này tình trạng. Mà lại, Mục Vân bản thân, ngày hôm đó rời đi, có thể là bị trọng thương, nào có kia nhanh thời gian có thể đủ khôi phục lại, cho dù ai cũng có thể nhìn minh bạch một vài vấn đề. Thượng Vân Hy tiếp theo nói, thương Trung Thông, cầu vĩnh siêu, việc này không có kia đơn giản, đại gia còn là tỉnh táo một chút tương đối tốt, đã được đến một chút Mục Vân tin tức. Này sự tình không như tạm thời mắc cạn Đối đái chúng ta bắt đến Mục Vân. Lại tính toán sau. Thương Trung Thông thương mộng ngâm thương hàm tiếu mấy người thần sắc đều là bất thiện. Cầu Vĩnh Siêu, Đinh Húc Nhật hai người cũng là sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là có Thượng Vân Hy khuyên giải song phương hiện nhiên là sẽ không đánh lên. Cái này lúc cử ly đám người chó ngoài mấy trăm trượng, một tòa trăm mét cao ốt bên trong, một thân ảnh đứng vững. Ngươi cho là ngươi kế hoạch hảo hảo Không có bỏ sót Bọn hắn liền hội đánh lên rồi Lý Thuần cười nhạo nói Mục Vân Ngươi tính sai Ngươi vui vẻ như vậy Mục Vân nhìn về phía bị giam cấm Lý Thuần Không khỏi cười nói Ta ban đầu cũng không có tính toán Liền cách này để bọn hắn đánh lên Lại không phải người ngu Đều không có trực tiếp chứng cứ Thế nào khả năng chém giết Lý Thuần cùng đỗ nhí sắc mặt khẽ giật mình. Chẳng qua là nghĩ muốn lựa chọn đâm. Để bọn hắn lẫn nhau ngăn cách. Muốn nghĩ để hắn nhóm đánh lên. Ta còn rất bận sống. Bây giờ Mục Vân đã là đi đến đảo đại nhất trọng cảnh giới. Đối mặt tam trọng tứ trọng cảnh giới võ giả. Cũng sẽ không có vấn đề. Có thể là ngũ trọng cấp bậc. Lục trọng cấp bậc. Liền không nói được. Mà lại. Liện tính có thể đánh Đánh một cái có lẽ có thể dùng Đánh một đám Dự đoán chính mình thiên mệnh mở xong có thể làm Sau đó mấy ngày thời gian tiêu giao cung cùng thương tộc tử để ở giữa Không khí rõ ràng không đúng Mà thiên phượng Tông liền là ở giữa điều hòa Có thể là mấy ngày thời gian xuống đến Xác thực là phát sinh xung đột Cách này một ngày Lúc trạng vàng tối Đông thành khu Một tòa đường phố bên trên. Mục vân hóa thành một vị thương tộc tử đệ. Trên đường phố du tẩu. Từng bước. Đi đến một tòa phủ đệ bên ngoài. Tòa phủ đệ này. Đã là bố trí trận pháp. Dù cho mục vân hiện tại có thể gọi là một vị chân chân chính chính nhất cấp đảo trần sư. Có thể cũng rất khó không đồng âm thanh đi vào. Tiếng đập cửa vang lên. Người nào a Đình viện bên trong. Vang lên một đảo không kiên nhấn thanh âm Thương Tuấn ca là ta thương đằng A Mục Vân cầm lấy cổ họng mở miệng nói Đại môn mở ra Nhìn trước mắt huyến hóa thành thương đằng bộ ráng Mục Vân Thương Tuấn quần áo có chút không chỉnh tệ Bất mãn nói Xú tiểu tử Làm gì? Mục Vân cười cười nói Không làm gì giết ngươi A o v k w m Còn chưa chờ Thương Tuấn phản ứng qua đến. Mục vân bàn tay một nắm. Lòng bàn tay bên trong bên trong. Đạo lực ngưng tụ. Một chiêu xích nhật thao thiên. Trực tiếp oanh đến Thương Tuấn lồng ngực. Bịch một tiếng vang lên Thương Tuấn cả cái sắc mặt người trắng bịch thân thể còng xuống hốn lượn. Ngạc nhiên nói, ngươi. Ngươi không phải thương đằng. Tuấn ca thế nào nha? Đình viện gian phòng bên trong. Một vị nữ tử. Quần áo không chỉnh tệ, tóc dài có chút lộn sồn, tựa ở cạnh cửa, phong tình vô hạn, bất mãn nói. Còn không mau tới, bá, cơ hội là đồng thời, mục vân cầm kiếm đi đến nữ tử thân trước, kiếm nhận gác ở nữ tử cổ bên trên. Không muốn động, nếu không, ngươi sẽ chết. Nữ tử kia lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, ban đầu khoác lên quần áo trên người, rơi xuống trên mặt đất. Lộ ra mảng lớn ra thịt Run run sẩy dày nâng lấy môn Không nói một lời Rất tốt Mỉm cười, mục vân một tay đem trọng thương thương Tuấn bắt lấy Mang theo hai người tiến vào trong phòng Ngươi là người nào? Thương Tuấn sắc mặt ảm đảm cơ hồ trọng thương ngã gục Nhìn trước mắt thương đằng Cách này ra hỏa không phải thương đằng Lại là có thể đủ hóa thành thương đằng bộ ráng Liền hắn đều bị lừa qua Nông gia tiểu phúc nữ bộ Truyện Điền văn siêu hay tình tiết hóm hình thú vị càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm Vô thượng thần đế 474. chương năm 012 diễn kịch cũng quá mệt mỏi. Ta, Mục Vân cười cười nói, ta chính là ngươi nhóm một mực tìm Mục Vân A. Nghe đến cách này lời nói thương tuấn cùng nữ tử kia, một mặt kinh dị biểu tình. Mục Vân lại là cũng không nói nhảm trực tiếp ném ra hai người. Chính là Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần. cái này lúc nhìn lấy bốn người, Mục Vân nội tâm đã có ý tưởng. Đỗ Nhĩ, Lý Thuần ta lại mượn các ngươi hai người mệnh dùng một chút. Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần sắc mặt khó coi, nhìn về phía Mục Vân, muốn sách cả mí mắt. Phúc phúc phúc phúc. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân lại là trực tiếp đem hai người tính mệnh thu cắt. Hảo không dây dưa dài dòng Thương Tuấn cùng nữ tử kia Nhìn lấy trên mặt đất Đỗ Nhĩ Cùng Lý Thuần thi thể càng là kinh ngạc không ngừng Mục Vân đến cùng muốn làm cái gì Mục Vân cách này mới nhìn về phía hai người Cười cười nói Lý Thuần Đỗ Nhĩ Là cùng Vương Mông ăn một đảo Hiện tại Tiêu giao cung người không biết rõ bọn hắn Hai cái tại chỗ nào Mà Thương Tục nhận là Là bọn hắn xếp thương miệng mấy người. Như là, Lý Thuần cùng Đỗ Nhĩ thi thể, vừa tốt tại ngươi nhóm gian phòng bên trong bị phát hiện. Nghe đến cách này lời nói Thương Tuấn mặt liền biến sắc nói, Mục Vân, ngươi nghĩ vu oan giá họa. Đúng, Thương Tuấn nhìn đến Mục Vân như này vô sỉ thừa nhận, liền nói ngay, ngươi nằm mơ đại gia đều không phải người ngu. U, V, Quy, Quy, mơ, xác thực như đây. Mục Vân tiếp theo nói. Lát nữa, ta hội nóng vai thành tiêu giao cung đệ tử, đi tìm một vị tiêu giao cung thiên tài qua đến, liền nói phát hiện lý thuần cùng đỗ nhĩ tin tức. Kia vị đệ tử chạy đến, tìm tới thi thể, mà người nhóm hai người cũng chết rồi, mà ta lại hóa thành thương đằng bộ ráng. Thông chi thương tộc đệ tử, vừa tốt, đều đụng vào nhau, nghe đến mấy câu này thương thuấn sắc mặt khó coi. Mục Vân, ngươi tên hốn đàn Dừng a Mục Vân nhất cước đạp tại Thương Tuấn Ngực Ở trên cao nhìn xuống nói Ta hốn đản ngươi nhóm hội tụ nhiều người như vậy muốn giết ta Ta không hốn đàn Ta không chết sớm rồi Bành Nhất cước dấm ra Thương Tuấn Ngực sụp đổ Mắt nhìn là sống không nổi Mà lúc này kia một bên thân thể đầy đặn nữ tử Sớm liền dọa sợ Mục Công Tử Mục công tử, ta cũng không phải là thương tục tử đệ. Ta chỉ là bị thương tuấn bức bách. Người tha tạ người tha tạ Nô ra nguyện ý hảo hảo phục thị ngài. Ta biết có thể nhiều, tốt. Mục vân rối ra lưng mỏi cười nói, vừa tốt gần nhất so mệt mỏi, ngươi hỏi làm sao phục thị. Ngài muốn thế nào thì làm thế đó. Nữ tử nói, chậm rãi đến gần mục vân. Làm hắn cả cây nở nang dáng người đều thiếp trên người Mục Vân thời khắc trầm rãi ngồi xuống Giải khai Mục Vân bên hông quần áo Nhưng vào lúc này Mục Vân lại là một tay thành trảo trực tiếp kiềm chế nữ tử đầu Phục thị liền phục thị trong tay ngươi cầm lấy truy thủ làm cái gì Nữ tử biến sắc có thể lại là vô pháp đối kháng Mục Vân Cho ngươi cơ hội ngươi không biết dùng đâu Răng rắc một tiếng Nữ tử chết thảm đương chàng Bây giờ Mục Vân đã là đảo đài nhất trọng Đối mặt đảo đài thần cảnh nhất trọng cấp bậc đối thủ Căn bản liền là thuận tay Phòng bên trong bốn cố thi thể Lý thuận cùng đỗ nhí hai người thi thể Mục Vân đem rời đến dưới giường Mà thương tuấn cùng nữ tử kia thi thể Liền là bỏ vào giường bên trên Để hai người chặt chẽ ôm nhau Làm xong cái này hết thảy Mục Vân phủi tay Không đánh không đánh ta liền để ngươi nhóm nhìn không được đánh. Mục vân thân ảnh ló lên, rời đi đình viện đắt là đổi thành khác một bộ dáng Tiêu giao cung đệ tử. Dọc đường phi nhanh, mục vân đi đến tây thành khu vị trí. Một tòa phủ để bên ngoài, phanh phanh phanh gõ cửa. Người nào A Đại môn mở ra, phủ để bên trong, một thân ảnh đi ra. Nhanh, nhanh đi thông tri lý chắc phạm sư huyên. Đỗ Nhĩ cùng Lý Thuần đã bị giết Liền tại Đông thành khu Thương Tuấn ở lại đình viện Kia mở cửa đệ tử Nhận ra Mục Vân sở hóa người Liền nói ngay Lý Hưu, ngươi thôi, ngươi thế nào Đình viện bên trong Lập tức có 4-5 người đi ra Đứng đầu một vị thanh niên Một bộ thanh y dáng vẻ bất phàm Nhìn đến đất bên trên Mục Vân Kinh ngạc nói Lý Hưu, ngươi thế nào rồi Mục vân hữu khí vô lực Toàn thân đều là khủng bố vết thương Yếu ớt nói Chắc phàm sư Huynh Lý thuần cùng đỗ nhĩ Bị thương tuấn Bị thương tuấn xếp Lời nói rơi xuống Lý hưu triệt để tắt thở Một người tiến lên kiểm tra một lát Không khỏi nói chắc phàm ca chết Đáng chết Lý chắc phàm bản thân đảo đài tam trọng cảnh tại tiêu giao cung bên trong thân phận địa vị cũng không thấp Lúc này nhìn đến chính mình thân tín Lý Hưu chết rồi. Lại nghĩ tới đỗ nhĩ cùng Lý Thuần tin tức. liền nói ngay. Đi. Cùng ta đi đông thành khu bắt người. Lập tức, một người đem Lý Hưu thi thể mang tới đình viện bên trong. Bốn năm người lập tức đi theo Lý Trác Phàm rời đi. Theo lấy mấy người rời đi thời khắc đình viện bên trong. Lý Hưu thi thể chậm rãi đứng dậy. Thật là mệt chết người Mục Vân bất đắc dĩ nói. Diễn kịch cũng quá mệt mỏi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh ló lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện, Mục Vân lại là trở thành thương đằng bộ ráng. Đông đông đông. Đông thành khu, một tòa phủ để bên ngoài. Thương yêu cả. Thương yêu cả. Đại môn mở ra, một vị thương tộc đệ tử nhìn trước mắt người, ngạc nhiên nói thương đằng, ngươi chuyện gì xảy ra. Nhanh, nhanh đi thông chi thương kiêu ca, lý chắc phảm mang người đi giết thương Tuấn ca. Cái gì? Kia đệ tử nghe đến cách này lời nói. Mặt liền biến sắc nói. Thế nào sẽ? Tiêu giao cung người. Thương miện bọn hắn chết rồi. Còn không cho chúng ta giải thích. Hiện tại lại muốn giết ta thương tộc tử đệ. Nhanh đi A Mục Vân biến thành thương đằng vội vàng nói, muộn thương Tuấn liền bị giết. Kia đệ tử nào dám trì hoãn, ôm lấy thương đằng thi thể, liền là chạy đến viện bên trong. Tiếp xuống gặp đến thương tộc Thương Ghiêu, đem sự tình nói rõ. Cái gì? Thương kiêu thần sắc kinh ngạc nói tiêu giao cung vương bát đạn, khinh người quá đáng. Đi, lập tức, lại là 5-6 người trực tiếp rời đi này chỗ. Mà về phần thương đằng thi thể, lại là bị vứt bỏ tại đình viện bên trong. Qua một hồi lâu thi thể chậm rãi khôi phục. Ngồi dậy Mã Đức Mục Vân mắng một cái Nhân ra Lý Trác Phàm còn biết rõ để người đem thi thể thả tốt Người nhóm mấy người nóng tính Liền cái này đem thi thể ném tại cái này bên trong Cái này lần gây sự Mục Vân có thể lại là quan sát mấy ngày mới làm Thương Tuấn là thương kiêu đệ đệ Mà Lý Hưu Là Lý Trác Phàm chó săn Bị hắn giết Lý Thuần Cũng là Lý Trác Phàm chó săn Đều là ra tử tiêu giao cung bên trong Lý ra Lần này Lý Trác Phàm nhìn đến Lý Thuần bị giết Thương Hiêu nhìn đến Thương Tuấn bị giết Hai phe đội ngũ không đánh lên mới là lạ Mà một khi xuất hiện tử thương Liền là thiên phượng tông mấy vị kia ra đến khuyên giải Cũng căn bản không khuyên nổi Sự tình một ngày bạo phát Chân tướng liền cũng không trọng yếu Trọng yếu là hai phương mặt mũi Thương tục, tiêu giao cùng, vốn chính là người nào cũng không sợ ngủ, vốn chính là có mâu thuẫn. Trước mắt, Tam Phương sát nhập lên, muốn giết hắn Mục Vân. Kia liền nhìn, ai giết ai? Không thể không nói. Mặc dù cái này đoạn thời gian đến, bị Tứ Phương Mặt Thạch tra tấn đổ áp. Kia thần bí trái tim cũng là bị Tứ Phương Mặt Thạch nuốt mất. Có thể là, nuốt mất thần bí trái tim Tứ Phương Mặt Thạch. Quả thực là mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Có thể đủ cải biến từ thân khí huyết hồn phách ấm ký. Hóa thành người khác. Cái này các loại tiện lợi. Quả thực là nhiều ít thần binh lợi khí đều không đổi được hảo thủ đoạn. Chỉ là. Mục vân cũng không xác định. Chính mình cái này các loại ngụy trang. tại chính thức đảo hài. đạo vấn thần cảnh cường giả trước mặt. Có thể hay không bị phát hiện